chương 642. t r ở thành cản giới đang rực đi chương 642. t r ở thành cản giới đang rực đi trần lan đám người đi tới thượng thương chuyện này vẹn vẹn một ngày thời gian liền cơ h ộ i chuyển khắp thượng thương vô số tà tộc đều biết một đám gan to bằng trời người đánh tới thượng thương cái này hoàn toàn liền không có cấp bọn chúng mặt mũi làm thống trị vũ trụ không biết bao nhiêu năm tháng t r ù n g tộc c ư ờ n g đại cho tới bây giờ chỉ có bọn chúng khi dễ người khắc phần còn chưa bao giờ có như bây giờ bị người dẫm lên trên đầu khi dễ có thể hết lần này tới lần khác người cầm đầu kia là cái ma tự nhiên khắc chế bọn chúng tà tộc thượng thương cùng chia cử giới cản giới k h ô ngoài i i thiên giới, giới, chủ lúc này, giới, giới, lôi giới, ớ tâm h vọng lăng địa n g g ớ i Mà cửa ự từ từ vội đ vã chạy vào một vị thủ hạng bịt quy xuống la lớn giới chủ đại nhân không xong lang tinh sâu kiến tấn công vào tới ngay vậy trung niên nam nhân kia chậm rãi mở ra hai con người thâm thúy như tinh không phản phất có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư hảo hư vọng hắn chính là càn giới giới chủ càn nguyên thiên tôn làm tinh sâu kiến càn nguyên thiên tôn thanh â m trầm thấp m à huy nghiêm mang theo một tia khinh thường cùng nghi hoặc nhìn về phía vậy đến báo tà tộc là vật gì hắn đã bế quan mấy trăm vạn năm quá nhiều chuyện đều là hắn không biết chỉ là để hậu nhân nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự t ì n h lại tới thiên nguyên cùng tỉnh lại hắn lần này gọi hắn tỉnh lại tất nhiên là không có cách nào giải quyết sự tỉnh có thể cái này làm tinh lại là người nào không bao lâu cái kia tà tộc đem những năm này phát sinh sự tình nói đơn giản một lần thử càng nguyên thiên tôn bỗng nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng khi tức buộc phát mà ra toàn bộ thiên nguyên cung đều đang điên cuồng rung động suýt nữa sụp đổ càng nguyên thiên tôn sắc mặt hiện hiện v ẫ n nộ c h ấ n kinh lạnh d ọ õ quát không nghĩ tới đi đếm trăm vạn năm vậy mà ra một cái thiên tài như vậy trời sinh khắc chế tà tộc còn dám đánh tới thật sự là không biết sống chết nghe được trần lan hành động càng nguyên thiên tôn vô cùng phẫn nộ thượng t h ư ơ n g vậy mà tinh thần xa suốt nơi này để như vậy một tên mao đầu tiểu tử khi dễ đến trên đầu thật sự là bẩn cười người kia cực kỳ khủng bố chết ở trong tay hắn tà tộc vô số kệ cho dù là thần đạo cảnh đều không phải là hắn một chiếu chi càng i nguyên i ớ thiên g tôn m k h lại phát ra hừ lạnh một tiếng trong mắt lõe lên hàng quang một cỗ sát khí từ thể nội bộc phát mà ra kéo dài tới chân trời phảng phất thế gian kinh khủng nhất sắc thần chỉ là sâu tiến cũng dám ở càn giới làm càn t một bên khác trấn lan xuất lĩnh làm tinh đám người thành công đánh vào cản giới điểm trung tâm nơi này tạ tộc càng nhiều nhưng đều không phải là hắn một kiếm tri địch trấn lan đứng tại đội ngũ phía trước nhất ma khí v ầ n quanh toàn thân như là hiện thế ma thần hắn một kiếm bổ tới kiếm khí càng quét chỗ tà tộc một tên cũng không để lại vô số tà tộc trong nháy mắt chôn vùi các ngươi mạnh nhất đây này trần lan nhàn nhạt mở miệng nghe được trần lan cái này phách lối càn dỡ lời nói tà tộc bọn họ là dám giận không dám nói người trước mắt này thật sự là quá kinh khủng bọn chúng bất tử bất diệt ở trước mặt hắn hoàn toàn không cần nếu như không phải như vậy bọn chúng sao lại sợ trần lan đột nhiên trần lan bọn người ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía phương xa bọn hắn đều cảm giác được có một cỗ hơi thở hết sức khủng bố tới lúc gấp rút nhanh tốc bay tới ầm ầm bầu trời lập tức mây đen dày đặc sấm xét v a n g rội một đạo to lớn pháp tướng từ trên trời giáng xuống cái kia to lớn pháp tướng tựa như thiên thần giáng lâm quanh thân bao quanh vô số lôi đ ỉ n h tay phải cầm cự đ ỉ n h tản ra cổ lão lại khí tức kinh khủng phản thất có thể chấn áp hết t h ể sinh linh cái kia pháp tướng khuôn mặt mơ hồ không rõ có thể ánh mắt như lửa cực nóng không gì sánh được lộ ra vô tận uy nghiêm cùng sát ý tà tộc bọn họ nhìn thấy pháp tướng này nhao nhao quỳ xuống hô to cùng nên càn nguyên thiên tôn ngay vậy trần lan đôi mắt chấm xuống cái này càn nguyên thiên tôn tại hắn hấp thu vô số tà tộc ký ức s a u đã biết được là vùng thế giới này giới chủ là cản giới mạnh nhất tà tộc hiện tại thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền vẹn vẹn là phát ra khí tức giống như này khủng bố tối thiểu cũng là nửa bước đế đạo cảnh ngươi chính là trần lan vị y ê u ma đế ma thí người càn nguyên thiên tôn nhìn về phía quanh thân vờn quanh ma khí trần lan l ạ n h giọng mở miệng cái này tà tộc thực lực rất mạnh các người đối phó cái khác tà tộc giao nó cho ta trần lan trầm giọng mở miệng trong nháy mắt lướt tầm ầm ra nhìn thấy trần lan đánh tới càn nguyên thiên tôn có chút ngoài ý mới không nghĩ tới đối phương đi lên liền mở làm bất quá chính hợp ý hắn đã ngơi ư như vậy vội vã đi chết vậy liền thành toàn ngươi càng nguyên thiên tôn l ạ n h dọa quát vung tay lên vô tận lôi đỉnh trong nháy mắt chút xuống mà đi hóa thành từng đầu lôi long phóng tới trần lan trần lan đối mặt cái kia chút xuống mà đến lôi đỉnh trong mắt không có chút nào e ngại ngược lại chiến ý càng tăng lên quanh người hắn ma khí như là xôi trào ngọn lửa màu đen trong nháy mắt ngưng tụ tại ma thần kiếm bên trong bổ ra một đạo có thể xuyên mặc vũ trụ kiếm khí cùng những cái kia lôi long chính diện va chạm vơ anh kiếm khí cùng lôi long chạm vào nhau b ộ c phát ra tiếng vang kinh thiên động địa năng lượng chấn động ra đến quét sạch toàn trường vô tận tinh thần vũ trụ phảng phất tại giờ khắc này xuất hiện càng thêm sáng tỏ tất tinh càng nguyên thiên tôn lui về phía sau mấy bước mà trần lan văn ti không động làm cho càng nguyên thiên tôn quá sợ hãi người này thực lực vậy mà kinh khủng như thế một kiếm liền làm ta lui lại mấy bước ngắn ngủi mấy trăm văn năm vậy mà ra đời yêu nghiệt như thế càng nguyên thiên tôn trong lòng kinh ngạc nói xem ra không có khả năng cùng người này nhiều dây dưa nhất định phải tốc chiến tốc thắng thiên nguyên đình khải càng nguyên thiên tôn hét lớn một tiếng đem trong tay cự đỉnh ném mà ra cấp tốc bay đến bầu trời cấp tốc bành trướng bí lớn trong nháy mắt che khuất bầu trời b a phủ càng giới bóng đen chiếu rọi tại trên mặt mỗi người đám người nhìn lên bầu trời c ự đỉnh không khỏi là q u á sợ hãi đỉnh kia phát ra khí tức thật mạnh chỉ sợ là siêu thoát trí bảo không tốt nếu để cho đỉnh kia áp xuống tới sợ là chúng ta đều phải chết Xuống một giây, thiên nguyên rung nguyên muốn đều nốt thiên đỉnh biến hóa để bọn hắn càng thêm động, chỉ mỗi ngày nguyên đỉnh vậy mà chậm đảo ngược、lại. miệng đỉnh nhắm ngay bọn hắn, tựa hồ muốn đem bọn hắn toàn bộ nốt tại trong đỉnh.、Các、người đều trở thành càn tăng thực lực lên giây, giới một thêm mỗi mà chậm đem bộ tựa tại trở thực rãi lại, vậy hóa chỉ hồ để đảo đ Các lực có lỗi với ta ngày mai nếu như có thể tỉnh lại liền cho các ngươi bù một trường phát ba trưởng, trưởng 643. Nhập trường sáu trăm bốn mươi ba nhậm viễn t r ư ơ n g sáu trăm bốn mươi ba nhậm viễn càng nguyên thiên tôn thanh n â m như lôi đình giống như ở trong thiên địa quanh quẩn mang theo vô thượng uy nghiêm cùng lạnh nhạt trong khoảnh khắc thiên nguyên đỉnh miệng đỉnh đ ố n g nhiên sinh ra một cố cường đại kinh khủng hấp lực quét sạch toàn bộ cản giới hàn g thôn phệ lấy cản giới hết thảy linh khí trong thiên địa dây núi dòng sông còn có vô số sinh linh tất cả đều bị thiên nguyên đình hút vào trong đỉnh ở trong đó ngay cả những cái kia tà tộc đều không có bông tha đám người quá sợ hãi cảm nhận được cái kia cố kinh khủng hấp lực muốn chạy trốn lại khó mà tránh thoát cái kia kinh khủng hấp lực cái này càn nguyên thiên tôn bị điên tinh cả bảo đều giết cố trường ca kinh ngạc mở miệng nhìn xem những cái kia tà tộc bị càn nguyên thiên tôn hút vào trong đ ỉ n h hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cái này càn nguyên thiên tôn không khỏi quá phát r ồ i đi thậm chí ngay cả đồng bào đều giết đ á m người đồng thời bộc phát linh lực hình thành một tầng kết giới cản trở hấp lực tuy nói nữ hoa bọn người có thể trực tiếp rời đi nhưng những cái kia tu vi thấp liền khó mà đã thoát cho nên bọn hắn lưu lại chỉ vì cứu người giới chủ đừng có giết ta giới chủ tha ta một mạng ta là người thủ hạ trung thành nhân ta từng cái tà tộc cầu khẩn càn nguyên thiên tôn bưng tha b ọ n chúng mà càn nguyên thiên tôn chỉ là về lấy cười lạnh buồn cười vì càng giới vì lên thương hy sinh các ngươi lại có làm sao đây là vinh hạnh của các ngươi thoại âm rơi xuống càn nguyên thiên tôn vung tay lên thiên nguyên đỉnh bỗng nhiên rơi xuống tốc độ không gì sánh được nhanh chóng trọng lực rơi xuống đất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ c à n giới ta sẽ vì các ngươi báo thủ càn nguyên thiên tôn cười lạnh nói trong tay bấm n i ệ m pháp quyết thiên nguyên đỉnh dưới đáy bắt đầu phát nhiệt dấy lên lửa nóng hưng hực còn có vô tận thiên lôi bổ về phía dưới đáy vì đó chợ nóng đối với cái này càn nguy Chỉ có h ỉ c cười lạnh, chỉ cần lạnh, luyện những này thể à tộc t cùng n làm i đắm người, thực lực của hắn tất nhiên tăng nhiều, nhất liền thực tất t hắn lực của có cử có lẽ đang ộ t phá cái i k t r o truyền thuyết đế đạo cảnh. Có thể đang lúc hắn nghĩ đến tương lai tốt đẹp lúc đột nhiên nghe được thiên nguyên đỉnh nội bộ truyền ra một tiếng vang thật lớn để hắn giật nảy cả mình vội vàng nhìn về phía thiên nguyên đỉnh trong nháy mắt chừng lớn hai mắt chỉ mỗi ngày nguyên đỉnh mặt ngoài vậy mà xuất hiện một tia vết rách chuyện gì xảy ra c à n nguyên thiên tôn quá sợ hãi vội vàng kiểm tra thiên nguyên đỉnh nội bộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra vừa mới nhìn liền thấy một đạo lăng lệ kiếm khí màu đỏ như máu bù vào thiên nguyên đỉnh nội bộ phía trên trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt rất hiển nhiên hôm nay nguyên đ ỉ n h ngăn không được kiếm k h í này làm sao có thể ta đây chính là siêu thoát trí bảo liền xem như siêu thoát trí bảo công kích thiên nguyên đ ỉ n h cũng không có khả năng một kiếm bổ ra vết rách là ai càng nguyên tiên tôn khiếp sợ không gì sánh nổi lại có người một kiếm liền chém đức thiên nguyên đ ỉ n h khi hắn thấy rõ ràng là ai đằng sau càng thêm kinh ngạc là hắn cái kêu ma thí người có có thể khắc chế t à tộc công pháp và thể chất lại có lực lượng kinh khủng như vậy hắn không nghĩ tới trần lan thực lực mạnh như vậy hai kiếm cũng nhanh chém nát hắn t i ê n nguyên đình nhưng hắn pháp bảo làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền pháo trong nháy mắt thiên nguyên đỉnh mặt ngoài vết rách liền bị hắn chữa trị có thể nội bộ vẫn không ngừng chuyển ra tiếng vang tiếp tục như vậy nữa thiên nguyên đỉnh đồng dạng sẽ phá toái muốn chết càng nguyên thiên tôn quát lạnh một tiếng bắt đầu tăng lớn năng lượng truyền thầu hắn muốn đem người ở bên trong nhanh chóng luyện hóa bốn thiên nguyên đỉnh nội bộ theo thời gian trôi qua trong đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao đã có bộ phận tà tộc bởi vì tu vi quá thấp mà bị luyện thành một viên tiên đan lam tinh đám người còn tốt bởi vì có nữ hoa bọn người ở tại hỗ trợ hộ trận mới không có nhanh như vậy bị luyện hóa không tốt nếu như còn không cách nào phá đỉnh lời nói bọn hắn đều sẽ bị luyện thành đan dược dương tiên trầm giọng mở miệng hắn đã thấy mấy cái lam tinh người nhịn không được biến thành một viên dạng dỡ phát sáng đan dược dương tiên nhìn về phía phía trên không ngừng b ổ về phía thiên nguyên đ ỉ n h trần lan trần lan đã mệt đầu đầy mồ hôi đỉnh kia một mực tại không ngừng chữa trị không phải dễ dàng như vậy phá vỡ nhìn thấy la đảo bọn người không chịu nổi trần lan chỉ có thể x trong khoảnh khắc ma khí từ thể nội bộ phát mà ra lại thêm vô địch khí cả hai d u n g hợp lẫn nhau một đen một vàng hai cỗ khí lưu tại trần lan quanh thân vượt quanh từ từ chạy vào ma thần kiếm bên trong thăng hoa vô địch một kiếm theo thăng hoa bi pháp vừa mở trần lan thực lực đ ố n g nhiên tăng vọt hai con ngươi hiện lên quan g mang màu đỏ như máu một kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu đỏ như máu đ ố n g nhiên bổ ra còn đ ư ơ n g theo chín con rồng vàng vờn quanh tại kiếm khí t r u n g quanh cùng nhau bổ về phía thiên nguyên đỉnh vành ba trong khoảnh khắc kiếm khí xuyên qua thiên nguyên đỉnh trần g ngáy mắt lan bổ r không nói dưới lách mình đi vào càn nguyên thiên tôn trước mặt hắn muốn lợi dụng thăng hoa trong khoảng thời gian này chém giết càn nguyên thiên tôn bằng không chờ hắn tiến vào suy yếu kỳ liệt khó khăn trong lòng bàn tay địa ngục trần lan quát lạnh một tiếng đưa tay trái ra một tôn ma thần pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên một cái c ự trưởng thông thiên mà lên bao phủ càn nguyên thiên tôn càn nguyên thiên trưởng càn nguyên thiên tôn hét lớn một tiếng một trưởng vỗ ra một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời giàn xuống bao quanh vô tận lôi đỉnh cùng ma trưởng ẩm vàng đụng nhau hai cỗ lực lượng kinh khủng trên không trung kịch liệt va chạm buộc phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh ma trưởng cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đan vào một chỗ lôi đỉnh cùng ma khí điên cùng tàn phá bừa bãi thiên địa phảng phất tại thời khắc này bị xé nứt ra năng lượng quần bạo ba động quét sạch tứ phương t r u n g quanh núi non sông n g ò i cùng không ít tà t ộ c đều tại dưới nguồn lực lượng này trong nháy mắt hóa thành bột mịn thậm chí ngay cả không gian cũng bắt đầu và mẹo xuất hiện từng đạo vết nước đ e n kịt trần lan ánh mắt lạnh lẽo thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe trong nháy mắt tới gần cả nguyên n thiên tôn lạnh giọng mở miệng ma nguyên trảm thời gian an d i ệ t trong khoảnh khắc thiên điệu thời gian trong nháy mắt tính lại lưỡi kiếm bổ về phía cả nguyên n thiên tôn thân thể khả càn nguyên thiên tôn giống như là không bị đến thời gian đứng im tác dụng trực tiếp tranh qua tránh né lại là thời gian đại đạo thật sự là xem nhẹ ngươi may mắn trên người của ta có miễn dịch thời g càng nguyên thiên tôn có chút nghĩ mà sợ đạo không nghĩ tới trần lan còn nắm giữ lực lượng thời gian vừa mới một kiếm k i ê nếu n là bổ chúng hắn không chết cũng phải trọng thương rừng ở đây rồi nhập huyễn càng nguyên thiên tôn vung tay lên một đ o à n hắc khí từ trong tay hắn bắn ra trong nháy mắt bao phủ trần lan trần lan chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lần nữa mở hai mắt ra lúc đi tới hoàn toàn yên t ĩ n h đen kị t không gian hắn chúng c à n nguyên thiên tôn huế y cảnh đây không phải hào mộng mà là thực sự huế cảnh xem ra cái này cản nguyên thiên tôn tu chính là huyết đạo không biết có phải hay không là giáp chạy ta không có phát sốt nhưng là tiêu chạy cùng mâm mửa Tăng thêm hiện tại đầu cùng toàn thân không còn chút sức lực nào. An được thoát thạch tán thủy, một chút thuốc Trường thiên tôn, chết. Trường thiên hiện chóng cùng không còn nào, ăn cùng hương chính thủy, nhưng giống như không có gì dùng, càng muốn nôn, vừa mới còn nôn một chút thuốc đi ra. Chương 644, càng nguyên thiên tôn, chết. Chương 644, càng nguyên gì hoác khí chết. mới đi sức lực được có đầu tôn, vừa ra. 644, 644, bốn phía đen kịt một màu phảng phất vô biên vô hạn không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào hoặc cuối cùng chỉ có tiếng hít thở của chính mình đặc biệt rõ ràng dịp lan là ngươi giết ta ngươi không chỉ có giết ta còn giết cả nhà của ta ngươi thật là lòng dạ độc ác đột nhiên một thanh em rung khắc ra trần lan theo tiếng nhìn lại chỉ gặp một người trung niên nam nhân chỉ vào hắn tức g i ậ n quát hắn cảm thấy nhìn quên mắt mà khi hắn ký ức tìm thấy được người này sau lập tức minh bạch người này là ai là đệ nhất thế lúc những cái tiêu diệt gia tộc mình cự u nhân hắn tu tiên đằng sau lập tức tìm những người này báo thù không nghĩ tới sẽ ở trong h u y ễ n cảnh xuất hiện thì tính sao trần lan nhàn nhạt mở miệng một kiếm bổ ra trong nháy mắt đem nó bổ đến chỗ vùi nhưng rất nhanh một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện đều là hắn giết qua người từng cái xuất hiện tới tìm hắn hỏi tội viễn cảnh cũng chỉ có năng lực này sao trần lan nhìn về phía c h u a n h bình tĩnh mở miệng nếu như là rằng này vậy theo a c trần lan một kiếm bổ ra nguyễn cảnh trong nháy mắt như pha lê giống như phá tái ra hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung hoàn cảnh chung quanh cũng khôi phục ngay từ đầu địa phương làm sao lại càng nguyên thiên tôn quá sợ hãi ngay cả hắn viễn cảnh đều không hề có tác dụng người này không khỏi quá mức kinh khủng đi cầu nguyện thăng hoa gấp trăm lần một kiếm chém địch trần lan trầm giọng mở miệng trong khoảnh khắc hắn cảm giác t u ổ i thọ của mình đang trôi qua nhanh chóng mặc dù hắn cảnh giới này đã có được không biết bao nhiêu thọ nguyên nhưng cầu nguyện đại giới cũng cũng đủ lớn chỉ gặp hắn màu đỏ như máu mái tóc toát ra mấy cây tóc trắng khuôn mặt tựa hồ cũng thương tăng mấy phần nhưng hắn thực lực đ ố n g nhiên tiêu t h ă n g càn nguyên thiên tôn thấy thế liên tiếp lui về phía sau nguyện vọng đạo ngươi lại còn nắm giữ khủng bố như thế đại đạo ngươi thật sự là không sợ vũ trụ trí tôn trừng phạt ta phạt t h ì như thế nào trần lan lệnh giọng mở miệng một kiếm bổ da một đạo kiếm khí trong nháy mắt hoành không xuất thế bổ về phía cả nguyên thiên tôn không có khả năng Ta s càng nguyên c thiên tôn hoảng l sợ hô trơ mắt nhìn xem kiếm khí xuyên qua thân thể của hắn thần quang đốt cháy linh hồn của hắn ma khí bao phủ trong cơ thể hắn năng lượng tàn phá bừa bãi thôn vệ trong nháy mắt một đời giới chủ cản giới nhân vật khủng bố nhất trôn vùi trên thế gian c à n nguyên thiên tôn chết giới chủ vậy mà chết cháy mau chúng tà tộc nhìn thấy cả nguyên thiên tôn thân tử đạo tiêu nơi nào còn có tiếp tục đánh r n g khí nao nhao hướng phía nơi xa bay đi tốc độ cao nhất chạy trốn thiên địa là lồng trong lòng bàn tay địa ngục trần lan lạnh dọn g mở miệng trong khoảnh khắc khóa chặt vùng thiên địa này ma trưởng từ địa ngục mà đến ẩm vang khép lại đem vô số tà tộc hôi phi yên diện trần lan chậm rãi rơi xuống đất nhìn về phía đám người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi hai ngày đi hắn sắp tiến vào suy yếu kỳ không có khôi phục trước đó cũng không thể tham dự chiến đấu ngay vậy đám người nhẹ gật đầu đối với nó cũng không có ý kiến bốn mà trần lan mẫn diệt cản giới đồng thời chiếm lĩnh tin tức này cấp tốc chuyển khắp thượng thương làm cho vô số tà tộc rất là chấn kinh cái gì c ả n nguyên thiên tôn vậy mà đều chết hắn không phải một mực tại bế q u a n sao ta còn tưởng rằng hắn đột phá đế đạo nữa nha chết ta tại quan sát từ đằng xa năng lượng kinh khủng kia ba động trực tiếp lan đến gần ta tổn thất ta mấy trăm ngàn năm đạo hạnh tu vi giảm lớn nhưng cũng may còn sống những cái kia làm tinh sâu kiến đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại khủng bố như vậy vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền giết c à nguyên thiên tôn không rõ ràng mau chóng rời đi thượng thương đi lần này tới khó đối phó người chúng ta loại thực lực này đợi ở chỗ này chính là chịu chết không ít tà tộc đã thừa cơ rời đi thượng thương liền ngay cả một cái giới chủ đều chết tại trong tay đối phương bọn chúng lại lấy cái gì đ ể đ ấ u nhưng đại đa số tà tộc là không muốn rời đi nơi này là nhà của bọn nó bây giờ thượng thương gặp nguy hiểm hạ có thể vứt bỏ thượng thương mà rời đi cho dù chết cũng muốn chết ở chỗ này một cái giới chủ chết chân kinh những giới chủ khác nhất là khoảng cách cản giới gần nhất không i ớ i càn nguyên lao già kia vậy mà đều chết thanh minh kiếm tôn hoảng sợ ngồi liệt tại trên vương toạ nghe thủ hạ báo cáo hãn vội vàng liền xuất quan được nghe lại càng nguyên thiên tôn tin d ữ chuyển đến càng là không gì sánh được hoàng sợ phải biết càng nguyên thiên tôn thực lực cùng hắn tương xứng có thể người trước vậy mà chết liền một ngày đều không có chống nổi tựa hồ hay là chết tại tay của một người bên trong ngay cả phục sinh cơ hội đều không có nghe nói người kia là cái ma tộc trời sinh liền k h ắ c chế tà tộc vô số tà tộc đều chết tại trong tay người kia từ trên trăm vạn năm trước liền bắt đầu là tà tộc các ngộng lần này càng là vì thảo phạt tà tộc mà đến không nghĩ tới bê quan mấy triệu năm tà tộc vậy mà chọc lớn như vậy một cái t h i hoa nếu như không cách nào giải quyết chỉ sợ thượng thương đều muốn bởi vậy mẫn diệt bế quan nhiều năm như vậy có thể có tà tộc đột phá đế đạo cảnh thanh minh kiếm tôn nhìn về phía thủ hạ mang chờ mong hỏi nếu có tà tộc đột phá đế đạo cảnh cái k i a có lẽ còn có thể giết kẻ này dù sao đế đạo cảnh có thể xưng vô địch là vũ trụ trí tôn phía d ư ớ i đứng đầu vô địch cảnh giới về giới chủ cũng không có đế đạo rất khó khăn đột phá đến nay không người đột phá ngay vậy thanh minh kiếm tôn một chút liền một c í lại còn không có người đột phá đế đạo cảnh cảnh giới này quả thật là khó khăn nhất ta hắn cũng tu luyện mấy triệu năm lộ đạo mấy triệu năm vẫn không có đột phá đế đạo. thậm chí ngay cả c h ạ m đến bậc cửa kia đều không được căn bản cũng không phải là nói như vậy chỉ cần đạo nguyên đầy đủ liền có thể còn cần một cái thời cơ đột phá cái này hắn cũng không hiểu tóm lại mấy cái kia đế đạo cảnh truyền cho hậu nhân đột phá biện pháp cũng chỉ có một chữ tâm từ lâu đến cuối hắn cũng không biết cái này tâm là ý gì nếu như là đạo tâm vững chắc lời nói vậy hắn đã sớm vững chắc giới chủ sau đó nên làm cái gì đáng người kia đoán chừng mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta thủ hạ hoảng sợ mậm i ệ n g hắn còn không muốn chết t ngay cả một cái giới chủ đều đã chết bọn hắn những lâu lan à y chẳng phải là đã chết càng nhanh ta sẽ nghĩ biện pháp ngươi lui xuống trước đi, đi. là giới chủ đại nhân đợi cho thủ hạ rời đi về sau thanh minh kiếm tôn như có điều suy nghĩ hắn quyết định g ọ i người một cái giới chủ không đối phó được vậy liền hai cái hai cái không được liền ba cái hắn không tin tám giới giới chủ tụ hợp cùng một chỗ đều không thể đối phó cái này khu khu làm tinh sâu kiến nghĩ đến cái này trong tay hắn bấm n i ệ m pháp quyết bắt đầu truyền âm cho những giới chủ khác khôn giới gặp nạn cầu cứu hôm nay hay là hai t ấ m đi thật có l ỗ i đi ngủ đây tối hôm qua mười điểm liền ngủ mất ngủ đến hôm nay cơ hồ buổi chiều chương sáu trăm bốn mươi năm ba vị giới chủ tế h lâm trần lan uy hôm sau một ngày đi qua tà tộc vậy mà một điểm động tĩnh đều không có dương tiên h ngồi tại trước b à n ngón trỏ gõ nhẹ mặt b à n tao lại lông mày nhìn xem phía trước cửa sổ đứng đấy cố trường ca cố trường ca nhìn xem bên ngoài trầm giọng mở miệng đúng vậy à khó tránh khỏi có chút k ỳ quái đi thậm chí còn dùng một ngày thời gian dọn dẹp đối phương một cái đại giới toàn bộ tà tộc giết một cái giới chủ cái khác tà tộc đều không có một chút phản ứng sao thua thiệt bọn hắn tối hôm qua còn đang suy nghĩ tà tộc hội sẽ không dạ tập nhưng để bọn hắn thất vọng tà tộc bên kia rất an tĩnh hoàn toàn không có động tinh trần、lan. ngươi nói tà tộc bọn hắn đang làm gì dương tiên h củng cố trường ca đồng thời nhìn về phía trần lan trăng miệng một lời ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung trần lan chậm rãi mở hai mắt ra hắn đã điều tức hoàn thành khôi phục được trạng thái toàn thịnh một đường dết tới hắn đối với vô địch cảm ngộ lại nhiều một chút tà tộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết bọn trung có lẽ đang đợi một cái lớn cái này lớn chúng ta sợ rằng sẽ không chịu nổi trần lan trầm giọng mở miệng tiến công thượng thương đã là rất mạo hiểm sự tình lúc này tà tộc đột nhiên bình tĩnh như vậy tất nhiên là đang chuẩn bị kế hoạch nào đó hắn nghĩ đến muốn không để mọi người rời đi trước trần lan tà tộc tới. Lúc này, ngoài cửa vang lên bàn cổ thanh âm làm cho trần lan ba người lập tức s ữ n g sở trong nháy mắt lách mình ra ngoài vừa tới bên ngoài trần lan nhìn về phía bầu trời đã sớm mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i mà thần thức dò xét ra ngoài t r ụ c tỷ bên ngoài vạn dặm đã là lít nha lít nhít tà tộc đại quân mà đến căn bản không thể đo lường rốt cuộc đã đến trần lan hai con ngươi ngưng tụ trầm giọng mở miệng nhưng tới tà tộc có rất nhiều chỉ sợ khó có thể đối phó số lượng này ngay cả thần thức của hắn đều không thể toàn bộ phát hiện tóm lại so chục tỷ muốn bao nhiêu mấy lần không chỉ ai kêu trần lan đột nhiên tiếng sấm đại tác một thanh âm vang vọng đất tr dung khắp lòng người trong khoảnh khắc đám người nhao nhao xuất hiện tại trần lan bên người cùng nhau nhìn về phía bầu trời ra vẻ mê hoặc trần lan nhảy lên một cái lan g không lơ lửng đứng chắc tay ta chính là trần lan rất tốt các ngươi thật đúng là càn rỡ cũng dám đặt chân thượng thường còn diện càng hẳn giới thật sự cho rằng thượng thương không ai có thể trị được các ngươi t h a n h â m như sấm dung khắp bắt phương ngay vậy trần lan cười lạnh nói ha ha nếu như có phiền phức để bọn hắn ra đi tốt rất tốt đã ngươi muốn chết vậy liền đừng trách chúng ta vô tình ờ mà ba trong k h o ả n khắc thiên lôi rơi xuống b ắ hiện hiện thiên, thiên lôi n không ngừng rơi xuống đánh vào trên kết giới dẫn tới không gian chấn động vũ trụ oanh minh phản phát thiên địa nguyên nhân quan trọng này sụp đổ bình thường cực kỳ đinh thai nước góc chỉ là chất pháp liền muốn ngăn cản chúng ta thoại âm rơi xuống trần lan đốn cảm giác không ổn hắn cảm nhận được trong mây đen mặt có vô cùng kinh khủng khí thức còn chưa chờ hắn mở miệng một đạo lại một đạo kinh khủng thần thông từ trên trời ra xuống có thần quang trói mắt lưỡi kiếm khổng lồ có hồng lôi hóa thành thương lòng gào thét đắp xuống còn có vô số linh khí hóa thành múi tên như thiên vũ giống như lít nha lít nhít rơi xuống liếc nhìn lại tất cả đều là thần thông cơ hồ đều là thần đạo cảnh cường giả thi triển ra trần lan quá sợ hãi quát lạnh nói thôn vệ lĩnh vực mở trong chốc lát sau l ư n g hiện hiện vô số cái lô sâu không gian đem bầu trời mà đến đại đa số thần thông đều hút vào trong chủ động lại khoảnh khắc luyện hóa thành năng lượng của mình Có theo ể c thần thông rơi xuống đất tiếng đêu thảm thiết lập tức liên tiếp rất nhiều lam tinh người trong nháy mắt c h liền mùi căn bản không chịu nổi chỉ có nữ h o a bọn người còn có thể thừa nhận được tiếp tục cho ta đánh chết bảy kiến cỏ này bầu trời thanh âm tiếp tục v ă n g vọng vô số thần thông lần nữa rơi xuống vẫn như cũng là như vậy khủng bố như vậy lít nha lít nhít giống như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống trần lan không chống nổi dương thiên nghiến răng nghiến lợi quát lớn chạy các ngươi có thể chạy liền chạy trần lan hô nhìn về phía thiên cung trả lại cho các ngươi thoại âm rơi xuống hắn đem thể nội cái kia vượt qua cực hạn năng lượng toàn bộ dốc vào ma thần kiếm bên trong hướng phía bầu trời tung hoành chém ra một kiếm theo một đạo lăng lệ huyết hồng kiếm khí đi ngang qua thiên địa mạn trong mây đen thương lôi quần quận rung động nhưng lại không thấy có tà tộc vẫn diệt cũng hoặc là nghe được tiếng kêu thảm thiết là ta xem nhẹ ngươi không nghĩ tới thực lực của ngươi càng như thế khủng bố nếu không phải chúng ta cộng đồng chống cự chỉ sợ muốn bị ngươi một kiếm này chém chết không ít người bầu trời thanh âm vang lên lần nữa trần lan sắc mặt trong nháy mắt âm chầm xuống kiếm khí của hắn quả nhiên bị ngăn cản nhưng trò chơi dừng ở đây rồi c h ư v ị động thủ đi ngay vậy trần lan đốn cảm giác không ổn hắn dự cảm đến tình huống có chút không đúng lập tức trở về thân hô to lập tức khởi động kế hoạch thứ hai sớm tại hôm qua bọn hắn liền thương thảo k nếu như gặp phải tà tộc không thể địch vậy liền tốc độ cao nhất chạy trốn luôn không khả năng toàn bộ chết cùng một chỗ có thể sống một cái là một cái cho nên bọn hắn cũng sớm mở ra truyền thống trận tại lam tinh một khi khởi động kế hoạch thứ hai liền lập tức mở ra truyền thống trận mang theo tất cả có được truyền thống ấn ký người rời đi thượng thường đám người không do dự lập tức mở ra truyền thống trận trần lan đều nói như vậy vậy liền mang ý nghĩa địch nhân lần này q u á khủng bố không phải bọn hắn có thể ngăn cản trong khoảnh khắc một đạo truyền thống trận tại mặt đất triển khai có thể nghĩ muốn hoàn toàn truyền thống vẫn cần thời gian muốn chạy s、si、u tâm vọng tưởng bầu tr lập tức một thanh lại một thanh cự kiếm trống rông xuất hiện trên bầu trời cấp tốc hướng phía đám người rơi đi thấy thế trần lan lập tức lách mình đi qua mở ra thôn vệ lĩnh vực thôn vệ những này cự kiếm trần lan n g ư ờ i mau vào dương thiên đại hô truyền t ố n g trận này nhất định phải đặt chân ở bên trong mới có thể truyền t ố n g trần lan xa như vậy nếu như không cách nào tới vậy liền không có cách nào truyền t ố n g mà lại truyền t ố n g trận này hay là duy nhất một lần bởi vì bọn hắn không muốn vị trí bại lộ cho nên làm cái duy nhất một lần trần lan nếu là không có thể trở về đi hậu quả kia thiết tượng không chịu nổi đừng có ta các ngươi đi trước ta đợi chút nữa lại đi trần lan hô toàn lực vận chuyển thôn vệ lĩnh vực thôn vệ những cái k i a c ử kiếm có thể đ ỗ n g nhiên hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng tại sau lưng chuyển đến thần thức đạo q u a quá sợ hãi chỉ thấy là một đầu chiều cao ngàn vạn trượng màu đỏ thương lôi long hướng hắn gào thét mà đến mở ra miệng to như chậu máu phản phất muốn đem hắn nuốt vào hôm nay chúng ta ba vị giới chủ đồng thời ở đây ta nhìn ngươi chạy thế nào trần lan còn có một chương có chút trầm trưởng 646. vượt ngoại chiến t r ư ờ n g chương 646, vượt ngoại chiến trưởng hồng lôi thương long cắn một cái vào trần lan ngao du bay lên trên không chúng lung tung vung v u y trần lan theo truyền thống trận khởi động đám người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa rời đi thượng thương không trung trấn lan một kiếm bổ ra hồng lôi thường lòng phần bụng vết cắn từ từ khôi phục lại hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bầu trời nhìn qua cái kia lít nha lít nhít tà tộc không sợ hai chút nào ba vị giới chủ thật sự là để mắt ta ạ trần lan cười lạnh nói không nghĩ tới đối diện tới ba vị giới chủ ba người đồng thời xuất thủ hắn có lẽ thật không địch lại nhưng không thử một thanh thế nào biết cực hạn của mình đâu ngươi đừng cho là ta không biết người tu chính là vô địch đạo chúng ta sẽ ngây ngốc cùng ngươi chiến đấu ngay vậy trần lan vi n h ư mày đây là ý gì không cùng hắn đánh để cho ngươi tự sinh tự diệt liền có thể thoại âm rơi xuống một đạo đường hầm không gian tại trần lan trước mặt trong nháy mắt mở ra nhìn thấy không gian này đường hầm trần lan cảm thấy không ổn bên trong tựa hồ có cái gì đ ồ vật kinh khủng đ a n g chờ hắn v ư ợ t ngoại chiến trường mở trong khoảnh khắc đường hầm không gian bộc phát ra không có gì sánh kịp hấp lực trần lan vi hơi kinh lập tức hướng phía nơi xa bay đi mặc dù không biết chiến trường vượt ngoại này là tình huống như thế nào nhưng khẳng định không phải địa phương tốt gì không thể đi vào chư vị cùng nhau xuất thủ chỉ cần kẻ này đi vượt ngoại chiến trường hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nơi đó chưa bao giờ có người có thể còn sống đi ra thanh minh kiếm tôn quát lớn đồng thời vô số đạo năng lượng bắn t h â u tại không gian đường hầm bên trên hấp lực liên tục tăng lên trở nên càng ngày càng cường đại trần lan đang từ từ lui lại những n à y hấp lực còn mang theo khóa không gian định chạy la trốn không thoát nhìn xem có thể hay không bổ ra nó trần lan thầm nghĩ nói một kiếm bổ về phía đường hầm không gian kiếm khí cho đến không gian đều là pha thoái có thể bổ vào đường hầm không gian một sát na kia vậy mà trong nháy mắt hóa thành cho t à n biến mất vô tung vô ảnh kiếm khí của hắn không có trần lan lần nữa bổ ra ba kiếm đó là ma huyên c h ạ m ba chiêu có thể đụng phải đường hầm không gian đằng sau cũng bị mất ma huyên c h ạ m vô địch một kiếm quán thâu vô địch khí ma khí cùng rất nhiều đại đạo chi lực một kiếm bổ ra lại làm cho trần lan giật nảy cả mình vẫn như cũng là vô hiệu ha ha ha trần lan ngươi không thể ra sức đi nhiều người như vậy năng lượng đều tại ngươi dựa vào cái gì đấu qua được thanh minh kiếm tôn cười ha ha hắn mang theo trọn vẹn tam giới tà tộc tới đã sớm siêu việt trăm tỷ số lượng hắn biết trần lan khắc chế tà tộc mà lại càng cường đại năng lượng hắn càng có thể thôn phệ sau đó trả lại tự thân thế là hắn liền nghĩ ra đem trần lan ném đến vực ngoại chiến trường ý nghĩ nơi đó là một cái không gian hư vô chứ thiên vạn giới chủng tộc đều trong thế giới kia cực kỳ loạn nghe đồn nơi đó còn có đế đạo cảnh bất quá không ai thấy qua bởi vì đi vào bên trong sinh vật cơ bản sẽ không lại đi ra chỉ cần đem trần lan ném đến bên trong đi vùng vũ trụ này liền sẽ không có có thể uy hiếp được người của bọn hắn vậy bọn thượng thương tà tộc chính là vô địch chân chính hắn biện pháp này đạt được cái khác hai vị giới chủ tán thành mọi người cùng nhau dùng năng lượng đem trần lan hút vào sẽ không còn hậu hoạn theo đường hầm không gian hấp lực càng lúc càng lớn trần lan từ từ không chịu nổi hắn nghĩ hết thể biện pháp đều dùng không cách nào tranh thoát mà lại những cái tia tà tộc còn tại không ngừng công kích hắn đi vào thanh minh kiếm tôn một tiếng quất lạnh vô số xiềng xích từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt c h ó i chặt lại trần lan tay chân cùng thân thể đem hắn kéo vào đường hầm không gian đại hắn sau khi đi vào đường hầm không gian trong nháy mắt đóng lại ha ha ha trần lan đã tiến vào vượt ngoại chiến trường không còn có thôn vệ ma thân thể thượng thương tà tộc vô địch không có cái này k ắ c chế tà tộc người trần lan tỉnh lại phát hiện chính mình đi tới trong một mảnh tinh không còn không rõ ràng lắm tình huống như thế nào thời điểm liền nghe đến một trận kỳ quái ngôn ngữ nhìn lại liền thấy mấy người mặc người kỳ quái đứng tại phía sau hắn bọn hắn hất lên một kiện da thú cầm trong tay trường mâu nhìn như dã nhân khả trần lan nhìn kỹ lập tức hai con ngươi ngưng tụ thực lực của những người này vậy mà tại đạo tổ phía trên nhìn như đơn sơ cho người ta một loại rất yếu cảm giác kết quả là đạo tổ cảnh giới cái này khiến trần lan hơi giật mình còn không chờ hắn nói cái gì những người này đột nhiên dùng vũ khí nhắm ngay hắn nói kỳ quái nói rất có địch ý lan trần lan l ệ n h dọn vừa quát buộc phát ra thần đạo cảnh khí tức trong nháy mắt đẩy lui mấy người kia mấy người kia bị khí tức của hắn bị dọa cho phát sợ bên trong một cái nữ nhân biến ra một viên đan dược sau đó dùng tay so với động tác chỉ mình miệng lại chỉ mình lỗ thai tự hồ muốn nói ăn viên đan dược kia liền có thể nghe hiểu được bọn hắn nói chuyện trần lan cầm qua đan dược hắn nhìn hồi lâu kiểm nghiệm đến viên đan dược kia không có độc đằng sau hắn đem nó nốt u vào không có cảm giác chút nào chỉ là có chút ngọt ngào ngơi là từ lâu tới mấy người kia nghe được cái tên này sau lập tức lại dùng võ khí nhắm ngay hắn thượng thương ngươi là thượng thương tà tộc nhanh trở về bẩm báo chủ mẫu thượng thương tà tộc lại tới là một người trong đó liền muốn lập tức chạy trở về trần lan lập tức mở miệng bác bỏ nói ta không phải lên thương tà tộc ta là địch nhân của bọn hắn bị bọn hắn n h ố t vào tới đây ngay vậy người kia liền không đi quay đầu nhìn về phía trần lan ngươi là địch nhân của bọn hắn ân ta diệt bọn hắn một cái giới bọn hắn sợ sẽ ta mới đưa ta nhốt ở chỗ này đến nơi này là nơi nào làm sao ra ngoài lập tức mấy người kia hai mặt nhìn nhau đồng thời lắc đầu nữ nhân kia giận dữ nói nơi này là v ư ợ ngoại chiến trường vô số chủng tộc cũng có thể mê tất h ở chỗ này thường xuyên phát sinh chiến l o ạ n nơi này chỉ có tiến vào chưa bao giờ có người có thể ra ngoài ngươi chỉ sợ mãi mãi cũng không ra được trần lan trường lớn hai con ngươi làm sao có thể mãi mãi cũng không ra được sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn trong lòng không khỏi cười l ạ n h n g u y ê n lai、like、đây chính là t à tộc thủ đoạn a sợ sệt hắn cho nên đem hắn nuốt tại chiến trường v ư ợ ngoại này như thế liền vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy hắn không thể không nói thật đúng là hào thủ đoạn a bất quá hắn có thể không tin nơi này ra không được nếu có thể đi vào cái kia tất nhiên có đi ra biện pháp chỉ là những người này không biết thôi đi ta đã biết sau này còn gặp lại trần lan gật gật đầu thả người nhảy lên hướng phía nơi xa bay đi như là đã biết nơi này là địa phương nào vậy liền đi khắp nơi đi nhìn xem có thể hay không tìm tới đi ra biện pháp hơn nữa nhìn vừa mới những người kia phản ứng nơi này hẳn là cũng có thượng thương tà tộc có lẽ bọn chúng biết chờ chút đã ngươi là thượng thương tà tộc bệnh nhân có thể nguyện cùng chúng ta cùng nhau xuất chiến chương sáu trăm bốn mươi bảy cứu ta chương sáu trăm bốn mươi bảy cứu ta trần lan dừng lại lách mình trở về h ã n nghi hoặc mở miệng các người muốn đi đối phó tà tộc nữ nhân nhẹ gật đầu ân tộc nhân của chúng ta bị tà tộc bắt chủ mẫu tổ chức tốt người đêm nay đi đ o t người n cơ người trần lan như có điều suy nghĩ chính mình mù quáng đi tìm tà tộc quả thật có chút khó tìm hắn cũng không rõ ràng nơi này có ba o lớn trải qua thần thức rõ xét nhìn không thấy mở có lẽ đi theo những người này đi dễ dàng hơn một chút tốt ta cùng các người đi cái t i a t ố t mời theo chúng ta tới sau đó mấy người bay ở phía trước trần lan theo ở phía sau bay đại khái chừng mười phút đồng hồ sau trần lan thấy được một viên tinh cầu màu xanh lam nhìn thấy viên tinh cầu này một sắt na hắn có chút h o à n g hốt vậy mà cùng làm tinh nhìn qua không sai biệt lắm đây là địa cầu tinh cầu của chúng ta gia thú nữ nhân mở miệng nói trần lan khẽ gật đầu do hỏi tinh cầu này là ngay từ đầu ngay tại chiến trường v ư ợ t ngoại này sao không phải chúng ta là bị v ư ợ t ngoại chiến trường chọn chúng có chút tinh cầu rất không may sẽ bị v ư ợ t ngoại chiến trường chọn chúng sau đó đứng trước chư thiên v ạ n tộc vì sống sót chỉ có không ngừng tăng lên thực lực nguyên bản chúng ta chỉ là cái phổ thông tinh cầu là lần này hai nạn cải biến chúng ta ngay vậy trần lan minh bạch cái này địa cầu xem ra là đã trải qua một loại nào đó cùng trò chơi g á n g lâm không sai biệt lắm thế giới t a i nạn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất gặp phải cùng làm tinh cơ hồ giống nhau như lúc cho nên nói chiến trường v ự c ngoại này có chư thiên vạn tộc không chỉ là địa cầu các ngươi được tuyển chọn trần lan trầm giọng mở miệng nữ nhân gật gật đầu đúng vậy chư thiên vạn giới rất nhiều tinh cầu đều được tuyển chọn đi vào v ự c ngoại chiến trường ở chỗ này chỉ có chiến tranh giết chóc mới có thể còn sống tại đông đảo trong thế giới trổ hết tài năng mới là người thắng cuối cùng vậy trong này mạnh nhất là tà tộc trần lan như có điều suy nghĩ xem ra thế giới này phi thường tàn khốc chỉ có không ngừng giết chóc không ngừng trèo lên trên mới có thể ổn định góc t r n nếu là như vậy cái kia thượng thương tà tộc hẳn là nơi này mạnh nhất chủng tộc đi dù sao đối phương cái kia kinh khủng thôn vệ năng lực đúng vậy phổ biến là vượt ngoại chiến trường mạnh nhất chính là tà tộc chúng ta sợ nhất gặp được tà tộc mạnh thứ hai chính là long tộc thứ ba là tuần h ủ long tộc trần lan kinh ngạc nói nơi này vậy mà tồn tại long tộc chẳng lẽ nói long tộc giấu đến bên trong chiến trường vượt ngoại đến đúng vậy à long tộc là nơi này tương đối lợi hại chủng tộc bọn chúng sinh sôi nhân giống năng lực cường đại long tính háo xác cơ hồ cùng mỗi cái chủng tộc đều có tử tôn long tộc không biết có bao nhiêu cũng bởi vì bọn chúng loại này sinh sôi nhân giống năng lực là trên chiến trường vượt ngoại số lượng nhiều nhất cho nên mạnh thứ hai trần lan kinh ngạc không nghĩ tới long tộc tại ngoại giới gần như diệt tuyệt kết quả đi vào vượt ngoại chiến trường sau biến thành thứ hai bá chủ về phần tuân h ủ hắn có châu nghe thấy là một loại sinh vật thần thoại bình thường dùng thần bí sợ hãi để hình dung vượt ngoại chiến trường ngay cả loại thần vật này đều tồn tại không biết cái này tuân h ủ thực lực mạnh bao nhiêu sau đó trần lan đi theo mấy người chuẩn bị tiến vào địa cầu nhĩ lai liễu đ ỗ n g nhiên trần lan cảm thấy đầu hóc một trận vụ vụ một đạo như là từ sâu trong vũ trụ truyền đến thanh âm ở trong đầu hắn q u e n q u ẩ n linh hồn đều có chỗ rung động là ai trần lan lập tức quay đầu ngắm nhìn một phía nhưng không có phát hiện một người mấy người nghi hoặc nhìn về phía trần lan quái dị cử động nữ nhân nghi hoặc mở miệng thế nào các ngươi vừa mới không có nghe được thanh âm sao trần lan n h u mày hỏi chẳng lẽ chỉ có hắn nghe được là ai cho hắn truyền âm mấy người hai mặt nhìn nhau cùng nhau lắc đầu đều không có nghe được cái gì thanh âm cũng chỉ nhìn thấy trần lan quái dị cử động những người khác không có nghe được vậy mà chỉ có chính mình nghe được trần lan cảm thấy cổ quái đến tột cùng là ai hắn tới lại là cái gì ý tứ nghe vào giống như đang một mực chờ hắn rốt cuộc đợi đến hắn đến một dạng đi thôi trần lan không nghĩ nhiều nữa có thể vừa bay một hồi âm thanh kia vang lên lần nữa ngươi rốt cuộc đã đến tới tìm ta tới cứu ta vượt sâu thâm viên trần lan lần nữa dừng lại mấy người khác bay một hồi phát hiện trần lan không có đuổi theo lại kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn đều mặt lộ không kiên nhẫn ngươi đang làm gì xảy ra chuyện gì nữ nhân nghi ngờ nói các ngươi biết vượt sâu thâm viên là nơi nào sao lời này vừa nói ra trần lan chú ý tới mấy người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trở nên chấn kinh sợ hãi phản phất cái tên này là cái gì cấm kỵ không thể nhắc lên loại kia ngươi là thế nào biết nơi này nữ nhân h o à n g sợ hỏi giống như là cảnh giác cái gì ở bên trái chú ý phải trông mong sau đó t h ấ p giọng mở miệng nơi này là cấm kỵ chi địa bất cứ sinh vật nào đều không được nhắc lên không được tiến về nơi đó là hẳn phải chết chi địa chưa bao giờ có sinh vật còn sống đi ra ngươi không phải vừa mới tiến tới ngoại nhân sao trần lan sắc mặt âm trầm vượt sâu này khủng bố như vậy âm thanh kia đang gọi hắn đi vượt sâu thâm uyên đến tột cùng muốn làm gì vừa mới não hải thanh n m gọi ta đi vượt sâu thâm uyên không thể đi nơi đó người phải chết vô số kệ nghe nói nơi đó tồn tại một đầu ác ma không có gì không ăn ác ma liền ngay cả trời cao tả tộc cũng không dám bước chân vùng cấm địa kia không có gì không ăn ác ma trần lan bắt được từ mấu chốt này đột nhiên có chút hứng thú ta hiểu được đi trước các ngươi vậy đi nữ nhân nhẹ gật đầu tiếp tục bay về phía trước kế tiếp âm thanh kia tiếp tục vang lên cứu ta ta có thể giúp ngươi rời đi nơi này rời đi vượt ngoại chiến trường lần này trần lan không có dừng lại mà là trong lòng kinh hãi đối phương vậy mà biết như thế nào rời đi vậy mình có đi hay là không đâu nếu quả như thật nguy hiểm như vậy hắn đi qua chẳng phải là một con đường chết loại tình huống này có điểm giống là gái bẫy tại chuyên môn câu hắn loại này vừa mới tiến đến vực ngoại chiến trường người mới đi qua liền thành đồ an ta cùng ngươi là cùng loại người sẽ không hại ngươi giúp ta giải thoát cùng loại người chẳng lẽ nói người này cũng là người ma tộc không có gì không v ố t cái này rất phù hợp người ma tộc nhưng cũng không bài trừ người này nhìn ra thân phận của hắn cố ý nói như vậy vì chính là để hắn tới chịu chết đúng rồi các ngươi biết ma tộc sao trần lan thuận miệng hỏi không biết chủng tộc này là ngoại giới chủng tộc sao ân trần lan khẽ gật đầu liền không có lại nói những người này không biết ma tộc có lẽ người kia không phải người ma tộc nhưng cũng không bài trừ những người khác biết ma tộc tóm lại trước thăm dò một fan thế giới này rồi nói sau khẳng định có biện pháp rời đi không bao lâu trấn lan bọn người đ á p xuống đất mặt phía trước là một chỗ bộ lạc thần thức liếc nhìn đi qua là rất phổ thông không lớn thôn trang đại đa số người quần áo đều tương đối bình thường chỉ có một số ít là hất lên ra thú l i ê n mấy vạn người thực lực rất phẳng đông đều đều tại đạo thánh cùng đạo đế ở giữa một số ít là đạo tổ Ch t r ầ n lan ánh mắt ngưng tụ hắn nhìn thấy ở giữa trong một gian phòng ngồi xếp bằng lấy một vị lao phụ nhân trên người nàng phát ra khí t ứ c là thần đạo cảnh đột nhiên lao phụ nhân mở ra hai con người ánh mắt phảng phất vượt qua không gian cùng hắn đối mặt lên n ế t miệng lên một vòng dáng tươi cười thân hình biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới trước mặt hắn vị khách nhân này hoan nên đi vào địa cầu chương 648, v ư ợ t sâu thâm nguyên chương 648, v ư ợ t sâu thâm nguyên chủ mẫu mấy người nhìn thấy lao phụ nhân cùng nhau ôm quyển túi đầu chân lan chân lan khẽ gật đầu tự giới thiệu trần đạo hữu gọi ta mai phượng liệt tốt lão phụ nhân cười nói mặc dù mặt mỉm cười nhưng lão phụ nhân ánh mắt có chút yên kỵ trần lan mặc dù cũng tản ra thần đạo cảnh khí t ứ c nhưng cho nàng cảm giác giống như là đang nhìn một đầu h u n g manh y ê u thú đủ để đưa nàng xé nát y ê u thú cực kỳ khủng bố cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là trần lan tuyệt đối không đơn giản không biết trần đạo h ư u đến địa cầu có chuyện gì nghe nói các ngươi chuẩn bị đi tà tộc cái kia các người ta cùng tà tộc có t h ủ có thể giúp các ngươi giết mấy cái mà lại ta cũng có chuyện muốn biết đáp á n nghe vậy mai phượng mặt lộ vẻ vui mừng trần lan cường giả như vậy vậy mà lại giút bọn、hắn. vậy đơn giản không nên quá tốt vậy thì tốt、quá. có trần ợ lan khẽ gật đầu theo đội ngũ hướng phía nơi xa tiến lên trên đường đi hắn thấy được không ít chủng tộc kỳ lạ có mọc đầy lông tóc người sói còn có đầu là khâu lâu thân thể lại là còn cua kỳ quái chủng tộc còn có đầu cá thân ngựa chủng tộc cơ hồ là chủng tộc gì đều có thể ở chỗ này nhìn thấy quả nhiên là một nồi đại loạn hầm thứ đồ chơi gì đều có không biết bay bao lâu trần lan thần thức dò xét đến một viên tinh cầu hoang phế nhìn kỹ hắn phát hiện tà tộc tung tích thấy được là viên kia tinh cầu hoang phế đi trần lan nhàn nhạt mở miệng ngay vậy một bên mai phượng hai con ngươi ngưng tụ trong lòng hãi nhiên quả nhiên người này thực lực trên ta xa thần thức của ta cũng còn không có dò xét đến hắn ngược lại trước dò xét đến linh hồn cường độ tại phía xa nàng phía trên là nơi đó chính là tà tộc một trong số đó hộ còn có những tinh cầu khác đều có tà tộc thân ảnh chủng tộc này ở khắp mọi nơi mai phượng trầm giọng mở miệng vậy nhanh lên một chút đi cũng chỉ có hai cái thần đạo cảnh ta nhẹ nhõm liền có thể đối phó các người đi cứu người đi trong chốc lát trần lan tăng nhanh tốc độ lách mình rời đi thấy thế mai phượng hơi kinh hãi bước nhanh đuổi theo một mình hắn là có thể giải quyết xem ra tại cùng cảnh bên trong người này không coi ai ra gì à không biết là thật có thực lực hay là giả vờ giả vịn h ữ n g người khác thấy thế vội vàng đuổi theo nhưng vẫn là kéo dài khoảng cách không đến một lát trần lan đã đi tới cái tia tinh cầu hoang phía trước gọi ra ma thần kiếm ngưng tụ ma khí cùng vô lực khí hướng phía tinh cầu chém ra một kiếm ầm ầm m ộ trong đ nào nào nào nháy mắt hai bóng người xuất hiện tại trần lan trước mặt hai cái đều là thân thể khổng lồ ta tộc một người khiêng đại đao một người cầm trong tay trường kiếm hung thần áp sát mà nhìn chằm chằm vào trần lan ngươi là người phương nào dám hủy chỗ của chúng ta ngươi biết rõ chúng ta là thượng t h ư a n ta tộc lại còn dám đến là gan không nhỏ a cái kia khiêng đại đao tả tổ công thanh lạnh lùng nói trần lan bình tĩnh mở miệng giết chính là các người tà tộc ma h uyên chạm vô địch một kiếm trần lan không nói hai lời trong nháy mắt phóng xuất ra vô địch một kiếm nương theo lấy sen lẫn vô địch khí cùng ma khí kiếm khí bay đi cái kia khiêng đại đao tà tộc bị trong nháy mắt xuyên qua t r ô n vùi tại trong vũ trụ hóa thành một chút xíu năng lượng tiến vào trần lan thể n ộ i cái gì còn lại cái kia tà tộc quá sợ hãi vậy mà một chiêu liền dây đây là quái vật gì hơn nữa còn không thấy lao đao nó phục sinh thật không có chết đến mức không thể chết thêm người này là cái gì chạy trong nháy mắt tà tộc quay người liền muốn chạy lại nghe được một tiếng như địa ngục truyền đến ác ma âm thanh trong lòng bàn tay địa ngục một cái ma trưởng từ địa ngục mà đến bao phủ tà tộc năm ngón tay đột nhiên khép lại đem nó một mực nắm trong tay a ba tà tộc thống khổ hô to lại không làm nên chuyện gì chỉ cảm thấy thân thể tại băng liệt sống không bằng chết trần lan vận dụng hấp h ụ n thuật đem cái này tà tộc ký ức hấp thu không còn một mảnh sau đó đ ỗ n g nhiên n ắ m tay đem nó t r ô n vùi tại trong vũ trụ mà ở một bên ngắm nhìn mãi phượng từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ chỉ là trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem trần lan giết chết hai cái nhất có uy hiếp thần đạo tà tộc ngươi đến tột cùng là quái vật gì quá kinh một a i p h ư ợ n tiếng vô c、e、này xuất thủ mai à l phượng c đại, hai chiêu lấy lại tinh thần run run dày dày ôm của nói đa tạ tiền bối đã không phải là hô đạo hữu mà là tiền bối bởi vì nàng nhận rõ nàng cùng trần lan trích lệnh là không thể nào lấy đạo h ư u tương xứng nàng cho là trần lan tuyệt đối che giấu thực lực có lẽ là cái k i a trong truyền thuyết đế đạo cảnh chẳng qua là đến vực ngoại chiến trường dung o ạ n muốn đi ra ngoài liền đi ra mai phượng nhanh chóng tiến vào cái k i a đã vỡ ra hai nửa tinh cầu hoang phế cứu người bởi vì trần lan một kiếm k i a đánh chết không ít tà tộc nàng cứu người hành động đặc biệt thuận lợi vậy mà tại đội ngũ trước khi đến liền đem tất cả mọi người cứu ra hoàn toàn không hưởng thời gian có thể đợi nàng sau khi đi ra trần lan đã không thấy đa tạ tiền bối mai phượng lần nữa hướng phía hư vô túi đầu ố quyền nếu không phải trần lan, n n à Trần lan cũng biết vượt sâu thâm nguyên vị trí cái này tà tộc đã từng đi xem qua đó là một vết nứt dấu ở chiến trường vực ngoại này trung tâm nhất điểm cùng nói là vết rách kỳ thật đó là một cái con mắt chỉ có tại một loại nào đó thời gian đầu kia vết rách liền sẽ tả hữu mở ra lộ ra một cái màu xanh đậm đôi mắt tả hữu quan sát tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì giống như hồ tại phòng bị cái gì tóm lại trong vực sâu cất g i ấ u một cái nhân vật cực kỳ khủng bố tại cái này đã tồn tại trên triệu năm bên trong chiến trường vực ngoại vực sâu thâm viên không biết đi bao nhiêu sinh vật những sinh vật này không còn có đi ra nhưng bất kể là ai nếu nơi này không cách nào ra ngoài hắn lại biết biện pháp như thế nào ra ngoài thế nào đều muốn đi nhìn xem Chương an của ta chương sáu trăm bốn mươi chín an của ta thiên loạt tinh viên tinh cầu này là tà tộc nơi ở một trong sinh tồn lấy mấy vạn tà tộc thượng thương tà tộc lan tới nhận lấy cái chết đột nhiên một thanh â m vang vọng thiên loạt tinh mấy vạn đang lúc bế quan tu luyện tà tộc đột nhiên bừng tỉnh đại thụ rung động lại có người dám đánh đến tà tộc địa bàn đến là ai ngông cùng như thế trong n g a y mắt mấy vạn tà tộc nhao nhao bay ra thiên loạt tinh liền thấy sừng sức tại trong vũ trụ cầm trong tay ma thần kiếm trần lan chỉ có hắn một người mà lại trần lan thanh em không chỉ là vang vọng thiên l o t tinh liền ngay cả những tinh cầu khác cùng sinh vật đều có thể nghe được nhao nhao tới nhìn xem vị k i a dũng sĩ là ai dám khiêu khích tà tộc nhân tộc bên trong một cái thần đạo cảnh tà tộc nghi hoặc nhìn về phía trần lan cũng chỉ là một nhân tộc mà lại chỉ có một người ở đâu ra dũng khí khiêu khích bọn hắn tà tộc không chết q u a sao trần lan liếc nhìn một vòng nhàn nhạt mở miệng không sai năm cái thần đạo cảnh còn lại đều là dấp rưỡi cùng lên đi miễn cho lãng phí thời gian nếu không phải viên tinh cầu này còn có chủng tộc khác mà hắn chỉ là hướng về phía tà tộc mà đến đã sớm một chiêu diện tinh cầu này không cần chiến đấu ngay vậy mấy vạn tà tộc lập tức liền phẫn nộ chỉ là một tên nhân tộc dám xem thường bọn hắn thật sự là cùng vọng giết ra hòa này bên trong một cái thần đạo cảnh tà tộc lạnh rõ quát dẫn đầu xuất kích còn lại tà tộc đồng thời hướng trần lan vào tới cái này đã chọc giận bọn hắn hôm nay không đem trần lan sẽ sống bọn chúng đều nhịn không được khẩu khí này trần lan không nói trên khuôn mặt tràn ra thiên nhãn tràn ngập vô tận uy áp thần quang từ đó bắn ra càn quét tà tộc vanh ba thần quang càn quét chỗ đến không có một mặt cỏ mấy vạn tà tộc trong nháy mắt chỗ vùi chỉ còn lại có cái kia năm cái thần đạo cảnh hoảng sợ bối rối cái gì một chiêu liền dây cái này sao có thể chạy người này không thích hợp không phải người bình thường tộc chạy không do dự tà tộc bọn họ lập tức đường ai nấy đi nam bắc hướng phía phương hướng khác nhau rời đi đi ăn b ọ n chúng trần lan nhàn nhạt mở miệng một đầu màu đen nhánh ma long từ hắn trong tay h áo bay ra gào thét mãnh liệt hướng bên trong một cái tà tộc bay đi trần lan nhìn về phía một cái khác tà tộc chậm rãi giơ tay trái lên trong lòng bàn tay địa ngục v ảnh ma trưởng xuất hiện năm ngón tay khép lại trong n g á y mắt t r o n bụi lại nhìn về phía cái khác tà tộc một kiếm bộ tới chém chết sinh mệnh vĩnh không phục sinh cơ hội Theo c á sau i cùng tà tộc hai giờ, giờ trần lan tổng cộng diệt mấy chục vạn tà tộc thanh danh bắt đầu truyền bá không ít chủng tộc đều biết tới cái ngoại nhân có thể giết chết tà tộc gọi hắn tà tộc khắc tinh một ngày trôi qua Trần Lan c h ạ một d i hơn tháng r triệu tà tộc, dương n a i chiến trường, đến sau vượt ngoại chiến trường t à tộc, tộc cơ hồ toàn d i ệ t chỉ có một phần nhỏ không biết nút ở chỗ nào trần lan thực sự tìm không thấy liền không có lại đi tìm trong vũ trụ vô ngần trần lan nhanh chóng phi hành hắn muốn đi v ự c sâu thâm n g u y ê n dài dang giặc giết chóc cũng làm cho hắn cơ hồ thăm dò xong vượt ngoại chiến trường nơi này cùng bên ngoài không có gì khác biệt nhiều lắm là xem như cái tiểu vũ trụ là thời điểm nên đi tìm v ư ợ sâu kia trần lan một đường phi hành hướng phía hắn biết vị trí bay đi thẳng đến hắn bay đến chiến trường v ự c ngoại này điểm trung tâm thấy được vị kia tại trung tâm vết rách dài đến nước vạn trượng vết nước không gian hắn từ từ bay đến vết rách trước nhìn xem có chút tản mát ra năng lượng ba động vết rách từ từ đưa tay ra khi hắn vừa chạm đến vết rách trong nháy mắt đó toàn bộ vết rách bỗng nhiên chấp liên tiếp bốn bề không gian bắt đầu bắt đầu v ặ n mẹo hướng phía hai bên trái phải từ từ mở ra trần lan từ từ lưu lại nhìn xem vết rách mở ra đến trình độ nhất định sau một viên màu xanh đậm con mắt đột ngột xuất hiện giống như là lính gác một dạng bắt đầu tuần sắt một phía thằng đến nó nhìn thấy tầm mắt trần lan sau một đạo hào quang màu xanh lam bỗng nhiên bao phủ trần lan giống như là tại quét hình nhĩ la i liễu n á o hải xuất hiện lần nữa âm thanh kia trần lan nhàn nhạt mở miệng ta tới thiến lai ba vừa dứt lời con mắt không thấy chỉ có mở ra vết rách còn có cái kia nhìn không thấy bờ hát ám trần lan do dự một chút hay là bay vào đi vào vẫn như c ũ là đen kịt không thấy năm ngón tay nhưng hắn thần thức có thể nhìn thấy bốn bề không có cái gì cân chứ con lai không bao lâu trần lan liền thấy nơi xa có một đoàn lan quang nhanh chóng bay đi lan quang tựa hồ có sinh mệnh bình thường nhìn thấy hắn nhanh tới gần liền bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên trần lan đuổi theo lan quang không biết bay bao lâu tóm lại đường xa con con q u ấ n q u ấ n thẳng đến hắn nhìn thấy một viên to lớn màu đỏ trái tim tại t h ỉ n h t h ị c h nhảy lên một khắc này sau hắn ngây ngẩn cả người lại là một khoả trái tim chẳng lẽ hắn là tại a i thể nội sao ngươi không có đ o á n sai ngươi chính là tại trong cơ thể của ta đây chính là ta theo trong đầu thanh â m vang lên đồng thời trái tim kia cũng theo nói chuyện tiết tấu nhảy lên quả nhiên là quả tim này tại chỉ dẫn hắn tới ngươi gọi ta đến để cho ta cứu ngươi như thế nào cứu An của ta, giúp ta giải thoát lời này vừa nói ra trần lan vi n h ữ n g mày ăn quả tim này loại chuyện này những người khác không phải có thể làm đến sao vì sao nhiều như vậy sinh vật tiến đến đều đã chết mà ngươi để cho ta ăn ngươi bởi vì ta cùng ngươi là cùng loại người ta cũng là thôn vệ ma t h ầ n thể cái gì trần lan kinh ngạc nói thân thể này cũng là thôn vệ ma t h ầ n thể lúc nào thôn vệ ma t h ầ n thể trở nên nhiều như vậy gặp nữ nhi của hắn là hiện tại tiến đến b ự c ngoại chiến trường lại đụng phải một cái không khỏi thật trùng hợp đi những sinh vật kia tiến vào trong cơ thể ta không có đạo lam quan kia chỉ dẫn chỉ cần đụng phải thân thể của ta bộ vị liền sẽ bị ta trong nháy mắt luyện hóa cho nên mới h ư u tử vô sinh vậy ngươi nếu là thôn phệ ma t h ầ n thể không nên rất mạnh sao là ai đã hại mình ngươi thì thế nào kỳ thật chiến trường vượt ngoại này chính là vì giam giữ ta mà tồn tại những tinh cầu này chủng tộc cuối cùng sứ mệnh chính là giết ta chỉ cần ta chết vượt ngoại chiến trường sẽ cho b ù i tất cả sinh vật cùng t i n h cầu đều sẽ trở lại trên quỹ tích ban đầu mà ta là bị vũ trụ trí tôn làm hại ta nguy hiểm cho đến vị trí của nó nó không giết chết được ta chỉ có thể đem ta trói buộc cái này ước nam đến ta một mực tại tìm người giết ta bởi vì ta đã đã không còn khả năng ra ngoài vũ trụ c h í tôn phế đi thân thể của ta chỉ để lại trái tim còn có thể nhảy lên kỳ thật đã là phế nhân một cái thẳng đến một tháng trước ta cảm giác được đồng loại tồn tại lợi dụng cuối cùng này năng lượng đều gọi ngươi qua đây ngươi không để cho ta thất vọng thật tới thôn vệ ta giải thoát ta ngươi sẽ trở nên càng mạnh t r ư ờ n g 650. t h o á t ly vượt ngoại chiến trường t r ư ờ n g 650, t h o á t ly vượt ngoại chiến trường nhìn trước mắt nhảy lên trái tim trần lan không biết trái tim này muốn làm gì thật là muốn cho hắn thôn vệ sao thôn vệ ma t h ầ n thể nếu như ta thôn vệ ngươi chỉ sợ hai cái thể chất năng lượng có thể đem ta no bạo không biết chịu khổ không thành được người chết người ăn người có thể ngươi ăn của ta thể chất của ngươi tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệnh đất thuế biến liền có thể đi giết càng nhiều tà tộc làm sao ngươi biết ta muốn giết tà tộc ta thấy được nghe được chỉ là không muốn lãng phí năng lượng cùng những người kia nói chuyện thôi khẩn cầu ngươi ăn của ta để cho ta giải thoát đi trần lan do dự muốn hay không thôn phệ trái tim này đâu nếu như ngươi không giết vĩnh viễn đều khó có khả năng ra ngoài bởi vì chiến trường vực ngoại này chính là vì quan ta mà tồn tại ta chết đi nó tự nhiên là sẽ biến mất ta không chết vĩnh viễn sẽ không kỳ thật chúng ta đã sớm đã gặp mặt không phải sao trần lan kinh ngạc đã gặp mặt lúc nào ma đạo khiêu chiến trong không gian ta chính là ma đạo thứ nhất trần lan s ư n g sở hồi tưởng lại khi đó ma đạo thứ nhất đã nói nói bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt không nghĩ tới là ở chỗ này gặp mặt vậy ngươi như thế nào biết ta nhất định đến ta không biết khi đó nói lời chẳng qua là muốn lộ ra ta cao thâm một chút thôi trần lan bó tay rồi hít sâu một hơi hai con ngưng ngưng trọng nhìn xem nhảy lên trái tim an ngươi liền có thể rời đi nơi này đúng không đúng vậy ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh nhưng ta không xác định ngươi có thể hay không khống chế nguồn lực lượng kia chỉ là suy đoán được chưa ta thử một chút trần lan trầm giọng mở miệng từ từ bay đến trái tim trước một tay để trong lòng b ậ n trước trong lòng mặc niệm thôn phệ ma thần quyết khẩu quyết vận chuyển thôn phệ ma thần thể trong chốc lát một đạo bàng bạc ma khí từ trong cơ thể hắn b ộ c phát mà ra, bay về phía trái tim đem nó v ở n quanh đứng lên bành bành bành ba trái tim nhảy lên đột nhiên ra tốc thanh âm vang vọng không gian người không sao chứ trần lan kinh ngạc hỏi ta không sao tiếp tục nói không có việc gì nhưng thanh âm đang dùng lực nhẫn lại nghe liền biết rất đau đớn đã như vậy vậy liền tăng tốc đi trần lan toàn lực vận chuyển càng nhiều ma khí tuân hướng trái tim nếu đều đau đớn cái kêu đau dài không bằng đau ngắn nhanh chóng kết thúc đi b à nhịp bành bành ba. n h tim càng lúc càng nhanh giống như muốn bạo tạc bình thường đồng thời t r ầ n lan trái tim của mình cũng đang nhảy lên kịch liệt hắn có thể cảm nhận được thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng hai cái thôn phệ ma thần thể lực lượng quá mạnh ta chỉ sợ không chịu nổi t r ầ n lan cắn chặt hàm răng có thể thử đem năng lượng chuyển rời đến địa phương khác đi tỷ như pháp bảo ngay vậy t r ầ n lan nghĩ đến đó chính là thiên nhãn nếu như lợi dụng cái này năng lượng đi cải tạo thiên nhãn lời nói nào sẽ trở thành kinh khủng bực nào thần thông đâu trấn lan bắt đầu dẫn đạo năng lượng hướng chạy đầu của hắn chạy tới trên khuôn mặt thiên nhãn hắn muốn triệt để cải tạo thiên nhã theo năng lượng càng hút càng nhiều trần lan thân thể bắt đầu băng liệt như mặt đất băng liệt bình thường các vị trí cơ thể xuất hiện mấy đầu vết rách tựa như một khối tấm ương sắp phá thoái từng sợi ma khí lộ ra thân thể vết rách toát ra đến giống như là muốn tránh thoát trói buộc các quỷ bịch trần lan nửa quỷ xuống tới hắn tiên nhãn đau quá giống như là bị hàng vạn con kiến cầm cắn lại như là có người ngạnh sinh sinh tại c h u hắn tiên nhãn vô cùng thống khổ thân thể cũng cho hắn một loại sống không bằng chết cảm giác hai cái thôn p ệ ma thần thể tại lẫn nhau bài xích hắn muốn làm chính là dùng n g p được không biết qua bao lâu trần lan ý thức dần d rất muốn ngủ say đi còn kém một điểm nghe được thanh â m này đông nhiên để trần lan giật mình tỉnh lại nhìn trước mắt điên cuồng loạn động trái tim trần lan gầm thét một tiếng nuốt thân thể triệt để p h á thoái càng nhiều ma khí b ộ c phát mà ra tuôn hướng trái tim toàn bộ bao k h ỏ a trong khoảnh khắc nghe không được trái tim nhảy lên đồng thanh nhìn không thấy trái tim chỉ có liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trần lan chữa trị thân thể của hắn lại p h á thoái lặp đi lặp lại đau đến không muốn sống thẳng đến năng lượng dừng lại một khắc này trần lan tải từ từ không có như vậy đau nhức thành công không trần lan thì thả hỏi thành công cảm ơn ngươi gặp lại trần lan còn chưa lên tiếng trước mắt ma khí bao trùm trái tim bỗng nhiên cách ra cực h ạ n bạch quang để hắn cảm thấy t r ư ớ n g mắt ấm ầ m ở ba trái tim ầm vang nổ tung b ộ c phát ra năng lượng kinh khủng chấn động quét sạch ra ngoại giới ở vào trung tâm vết rách đột nhiên bạo tạc b ộ c phát ra một đạo năng lượng ba động lấy cực nhanh tốc độ càn quét vượt ngoại chiến trường thẳng đến bên i ê n giới vô số chủng tộc đều hoảng sợ cảm nhận được cố năng lượng ba động này bọn hắn sợ sệt cái này năng lượng ba động sẽ giết bọn họ nhưng lại phát hiện chẳng có chuyện gì cho đến bọn hắn nhìn thấy không gian chung quanh tại nổi lên điểm tinh quang thời điểm hoảng sợ không thôi từ, từ theo tất cả mọi người tất cả tinh cầu đều biến thành tinh quang biến mất trong nháy mắt kia bọn hắn đều về tới trên quỹ tích ban đầu từ lâu tới liền trở về chỗ nào chỉ có bọn hắn hoặc tinh cầu biến hóa mới có thể để cho bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ chính mình đã từng đi hướng qua vượt ngoại chiến trường mà tại cái này trong vũ trụ v ô n g n n chỉ có một người nổi lơ lửng hắn đã hôn mê thân thể lại tại có chút tản ra qua n mang bên trong một lần nữa dài quá huyết n ụ tim đập không chỉ đông thùng thùng đông đông, đông ba tiếng tim đập truyền khắp vũ trụ chứ thiên vạn giới đều nghe được cái này cổ q á i kỳ lạ tiếng tim đập vì thế mà kinh ngạc là ai là ai thang tim đến một ngày nào đó phiêu phủ ở trong vũ trụ người kia đột nhiên mở ra hai con người bộ phát gia dị sắc thần quang một cố năng lượng kinh khủng từ thể nội ẩm vàng bộ phát mà ra chấn động chư thiên vạn giới vô tận tinh thần trong nháy mắt băng diện không gian vặn vẹo sụp đổ ta thôn vệ ma thân thể mạnh lên trần lan cảm thụ được biến hóa trong cơ thể loại biến hóa này rất vi diệu hắn hiện tại cảm giác mình có thể nuốt vào nguyên một phiến vũ trụ nghĩ đến cái này theo trần lan tâm nghiệm đọc khẽ động trong vũ trụ vô số ngôi sao nhao nhao hướng phía hắn bay tới bị hắn điên c u ồ n g thôn phệ đến thể nội trong khoảnh khắc luyện hóa trong nháy mắt hắn khôi phục trạng thái toàn thịnh ta có vẻ như cách đế đạo cảnh chỉ có cách xa một bước đế đạo cảnh dựa vào là không phải thực lực đột phá mà là tâm l o n g này không ai biết là cái gì trần lan cũng không rõ ràng có lẽ chỉ có đụng phải chân chính đế đạo cảnh mới có thể biết được đây hết thảy nhưng bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi giải quyết là thời điểm nên để tà tộc triệt để từ nơi này vũ trụ bên trên biến mất trần lan nhìn về phía một cái nơi xa xôi nơi đó là thượng thương hắn trở về hắn từ bên trong chiến trường vượt ngoại đi ra chương 651 t i ế p tục giết chương 651 t i ế p tục giết thượng thương không giới ba cái tà tộc ngồi vây quanh tại một tấm t r ư ớ c bàn rượu trên bàn bày biện các món ăn ngon và rượu ngon bọn chúng chính nâng chén cùng uống ha ha ha cái kêu ma thí người tiến vào v ự c ngoại chiến trường đã đầy một tháng hiện tại đoán chừng đã nhanh điên rồi đi thanh minh kiếm tôn cười tỏ nói v ư ợ ngoại chiến、trường. là vĩnh viễn giam cầm mục giam sau khi đi vào người liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra hắn ngẫu nhiên đạt được như thế nào mở ra v ự c ngoại chiến trường thông đạo bí pháp chỉ tiếp thông đạo này chỉ có thể vào không có khả năng ra nếu không hắn còn có thể cứu một chút bên kia tà tộc địa giới giới chủ thiên nhận cô hồng cười lạnh nói bây giờ thượng thương không đối thủ nữa lam tinh bên kia đã coi thành công sau ba ngày cả tộc tiến công lam tinh lôi lăng giới giới chủ thực tâm cổ tôn che miệng cười lạnh chiến trường v ự c ngoại kia có thể có không ít t r ủ n g tộc chỉ sợ cái kia ma thí người ở bên trong đã thân tử đạo tiêu mặc kệ hắn chúng ta bê quan mấy triệu năm đã thật lâu không có giống hôm nay như vậy đoàn tụ. uống trước cái không say không nghỉ ai cũng không có khả năng vận dụng năng lượng luyện hóa nhất định phải trải nghiệm cái kia sống mơ mơ màng màng cảm giác thanh minh kiếm tôn cười nói dơ cao chén rượu còn lại hai cái giới chủ cộng đồng nâng chén vì bọn họ xuất quan chấm dứt áp trần lan mà chúc mừng giới chủ không xong có ma tộc đang tấn công c o t lẫn giới vừa uống rượu xong một cái tà tộc vội vã chạy vào không để ý hình tượng cũng không sợ quáy dày đến ba cái giới chủ hoảng sợ hô ngay vậy ba cái giới chủ đều là xương sở thanh minh kiếm tôn n h ữ n máy quát ngạc nhiên bất quá là chỉ là ma tộc để cho ngươi sợ thành dạng này không phải à cái kia ma tộc thật là khủng khiếp cùng hôm đó ma thí người gần như giống nhau hắn ngắn ngủi trăm hơi thở khí tức thời gian liền đã diệt mấy trăm triệu tà tộc hiện tại đã hướng bên này đến đây hắn từ bên ngoài bên kia gấp trở về cũng cần thời gian chỉ sợ cái kia ma tộc cũng mau cùng tới hơn trăm triệu tà tộc căn bản ngăn cản không được đối phương tiến công bộ pháp một chiêu một thức ở giữa đối phương liền trôn vùi mấy trăm triệu đơn giản chính là sắt thần cái gì thanh minh kiếm tôn bỗng nhiên đứng lên biểu lộ chấn kinh cái kia ma thí người đã bị hắn nuốt vào bên trong chiến trường v ự ngoại căn bản không có khả năng xuất hiện nói cách khác hiện tại cái kia có thể là già trang các i người kêu ma thí ó được thực ngang nhau loại ự c n g ba ngày n qua đi hắn liền mở ra vượt ngoại chiến trường đem những cái kia người ma tộc đều đưa vào đi để bọn hắn ở bên trong vượt qua cả một đời mãi mãi cũng đừng nghĩ lấy đi ra ở mờ ba nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến tiếng sấm c u ộ n c u ộ n một đạo màu đỏ thương lôi đột nhiên đánh vào rượu của bọn nó trên bàn đem nó đánh cho chia năm xẻ bảy bị thực rượu ngon rơi đầy đất ba cái sâu kiến đi ra nhận lấy cái chết thanh âm như từ vũ trụ mà đến to lớn linh hoạt kỳ hảo chạm đến linh hồn làm cho bọn chúng ba cái thân thể rung động linh hồn c h ấ n minh mà cái k i a hồi báo tả tộc càng là tại chỗ bạo tạc trong khoảnh khắc t r ô n vùi thanh âm này làm sao nghe được như thế quân hay thanh minh kiếm tôn kinh ngạc kinh ngạc nói t h ư n h ư là trần lan thanh âm nhưng trần lan đã bị hắn nuốt ở bên trong chiến trường b ừ n ngoại căn bản không có khả năng đi ra tuyệt đối không phải hắ d á m khiêu khích chúng ta giết hắn thiên nhận cô hồng đống nhiên vô bàn một cái lướt ầm ầm ra hắn ngược lại muốn xem xem là cái nào của vọng ma tộc dám khiêu khích bọn chúng ba cái thật đúng là chán sống c o i ý tứ ta cũng đi nhìn xem thực tâm cổ tôn cười lạnh nói hai vị giới chủ cùng nhau ra ngoài thanh minh kiếm tôn theo sát phía sau bốn trên bầu trời trần lan sừng sững tại hư vô phía trên cầm trong tay ma thần kiếm đạc mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên chạy tới ba cái giới chủ ma thí người thanh minh kiếm tôn nhìn thấy trần lan hoảng sợ hô cái khác hai cái giới chủ đồng dạng quá sợ hãi bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy trần lan tiến vào vượt trần lan cười lạnh nói chậm rãi giơ tay phải lên vô tận thương lôi lập tức rơi xuống ngưng tụ tại trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên vung tay lên ầm ầm vô tận thương lôi trong khoảnh khắc rơi xuống lít nha lít nhít lôi đỉnh bổ về phía ba cái giới chủ doa đến bọn hắn nhanh chóng né tránh nhưng vẫn như c ũ bị lôi đình đuổi kịp bổ chúng lôi đình bổ chúng bộ vị trong nháy mắt b ư ớ c lên quần q u ầ n khói đen ba vị giới chủ đ ồ n g thời lộ ra vẻ mặt thống khổ những lôi đình này vậy mà cũng ẩn chứa ma khí một thôn phệ liền sẽ trở nên cuồng bạo căn bản thôn phệ không được hơn nữa còn sẽ giảm bớt chúng ta tự lánh tốc độ thực tâm cổ tôn kinh ngạc nói người này thật sự là vị kia ma thí người sao hắn giống như trở nên mạnh hơn thiên nhận cô hồng khoanh tay cánh tay nhai răng t u é t miệng nói thanh minh kiếm tôn kinh ngạc nhìn xem trần lan cảm giác được thực lực của hắn mạnh lên đằng sau nội tâm không gì sánh được hoảng sợ cái này đi một tháng vượt ngoại chiến trường tại sao lại trở nên c tất cả tà tộc nghe lệnh ba thanh minh kiếm tôn đ ố n g nhiên la lớn trần lan thợ ơ bình tĩnh nhìn xem thanh minh kiếm tôn gọi người không bao lâu bốn phương tám hướng gọn tới lít nha lít nhít tà tộc nhìn một cái căn bản không nhìn thấy cuối cùng những n à y tà tộc đã đem bầu trời che lại giống như là một mảnh càng lớn mây đen thanh minh kiếm tôn lánh cười nói c h ọ n vẹn mấy chục tỷ tà tộc ta nhìn ngươi như thế nào đối phó cho dù ngươi từ vực ngoại chiến trường đi ra thì như thế nào nhiều như vậy thần đạo cảnh đủ để đưa ngươi giết chết cùng lắm thì cho ngươi thêm trở về đợi một thời gian ngắn ngu xuẩn trần lan không khỏi lắc đầu nói như vậy ngu xuẩn tà tộc lại còn có thể trở thành một vị giới chủ thượng thương là không có thông minh tà tộc sao nhận lấy cái chết thanh minh kiếm tôn lãnh quát một tiếng bên trên giết hắn cho ta trong khoảnh khắc vô số tà tộc lập tức buộc phát gầm thét từng cái phóng thích mạnh nhất thần thông hướng phía trần lan doanh đi trong lúc nhất thời lít nha lít nhít thần thông như thiên vũ giống như gián g lâm tất cả đều chỉ hướng trần lan đem hắn vây quanh thôn vệ doanh ba một đạo năng lượng ba động khủng bố chấn động toàn trường thanh minh kiếm tôn các loại ba cái giới chủ lập tức tươi lạnh cái này trần lan vậy mà không né tránh thật đúng là cản dỡ a nhiều như vậy thần thông đồng thời oanh kích một người lại thế nào lợi hại đều phải chết cho dù là bọn chúng những này có được tôn h p h ệ năng lực tà tộc đối mặt như vậy năng lượng b ằ n g bạc cũng sẽ bởi vậy bạo thể mà chết cho dù là ba người bọn hắn cũng không có đảm lượng cùng nắm chắc đi đón lấy nhiều như vậy thần thông không có ngoài ý mớn trần lan hẳn phải chết không nghi ngờ đây chính là cùng bọn hắn tà tộc đối nghịch hạ trảng lại thế nào kinh khủng nhân vật c h u y ể n kỳ đều sẽ chết chương 652, n g à y khác khả thành đế đạo chương 652, n g à y khác khả thành đế đạo năng lượng ba động qua đi khói bùi quần q u ư ợ tại chúng tà tộc cảm thấy đã giải quyết trần lan thời điểm khói bụi tán đi từ từ hiện lộ ra một bóng người nhìn thấy bóng người này thanh minh kiếm tôn quá sợ hãi làm sao có thể cái này còn không chết mặt khác hai cái giới chủ động dạng trận mắt hốt mồm khủng bố như thế cường đại thần thông đồng thời đánh vào trên người một người dạng này đều không chết thân thể này khủng bố cỡ nào khói bụi triệt để tán đi trần lan hiện lộ ra quần áo không có phá lông tóc không tổn hao gì vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh sừng sững tại thiên cung phản phất vừa mới thần thông với hắn mà nói chẳng qua là sâu kiến lay đại thụ căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì cái này đây quả thật là người thiên nhận cô hồng lui lại mấy bước hoảng sợ hô không có khả năng điều đó không có khả năng hắn làm sao có thể trở nên mạnh như vậy tại bên trong chiến trường vực ngoại đến tột cùng sẽ ra chuyện gì thanh minh kiếm tôn không dám tin nói một tháng trước còn không có mạnh như vậy nếu quả thật có khủng bố như vậy cũng sẽ không bị bọn hắn đưa vào bên trong chiến trường vực ngoại đóng lại một tháng tuyệt đối là trần lan tại bên trong chiến trường vực ngoại tìm được cái gì kỳ ngộ mới khiến cho hắn trở nên mạnh như vậy đáng chết sao có thể vẫn tốt như vậy đi vào vực ngoại chiến trường không chỉ có đạt được kỳ ngộ mạnh lên còn có thể đi ra đây quả thực là thiên tuyển tri tử trần lan cười lạnh nhìn về phía thanh minh kiếm tôn các giới chủ đây hết thể đều là nhờ các người mong muốn nếu như không phải là các người đưa ta tiến vượt ngoại chiến trường chỉ sợ cũng sẽ không đạt được lực lượng cường đại như thế thật đúng là đa tạ các người a nghe nói như thế thanh minh kiếm tôn trong lòng đau xót sớm biết rằng này hắn đánh chết cũng sẽ không để trần lan tiến vào vượt ngoại chiến trường tối thiểu như thế còn sẽ không làm cho đối phương trở nên càng mạnh vì cảm tạ các ngươi ta sẽ đưa các ngươi lên đường trần lan cười lạnh nói chậm rãi giơ tay phải lên từng sợi năng lượng ngừng tụ trong lòng bàn tay ầm ầm vô tận tiên lôi chút xuống rơi vào trần lan trên thân vờn quanh thân thể chạy vào trong lòng bàn tay một cỗ năng lượng tại trần lan trong tay ngưng tụ, Càng càng từ từ c trong, trong khoảnh g từ khắc một đạo năng lượng bao động khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra toàn phương vị năng lượng chấn động quét sạch vô số tà tộc cái này năng lượng chính là hắn vừa mới đem những thần thông kia đều hút vào thể nội luyện hóa năng lượng đây chính là ẩn chứa vô số thần thông uy lực năng lượng còn tăng thêm ma khí vô địch khí ở mờ ba theo năng lượng càng quét mà mở từng cái tiếp xúc đến tà tộc cầm vang nổ tung giống như một phát hoa mỹ pháo hoa trên không trung nở rộ vô số pháo hoa không ngừng nở rộ được không mỹ lệ c h ỉ t i ế c cũng không có lam tinh người có thể thưởng thức đến một màn này bằng không thật là nhiều lãng mạn á chính mắt thấy mấy chục tỷ tà tộc liên tục không ngừng địa bạo nổ hồn phi phát tán triệt để t r ô n vùi trên thế gian bên trong ba cái giới chủ hiện tại đã mắt trợn tròn cái này ngươi ngươi bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhiều như vậy thần thông đều không thể giết ngươi ngươi đem tất cả thần thông đều luyện hóa đồng thời trả lại cho bọn hắn thanh minh kiếm tôn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình chẳng lẽ người này cũng có được giống như bọn hắn năng lực có thể thôn phệ hết thảy chuyển hóa làm năng lượng của mình còn có thể lợi dụng năng lượng đến phản kích cái này quá kinh khủng liều mạng với ngươi thanh minh kiếm tôn âm thanh lạnh lùng nói vung tay lên triệu h ó a n ảo mộng không gian còn lại hai người cùng nhau gia nhập ba cái ảo mộng từ từ khép lại hướng phía trần lan bao phủ tới phá trần lan nhàn nhạt mở miệng một quyển hướng phía trước mặt hư vô vanh ra v ảnh trong khoảnh khắc ảo ngộng không gian sinh ra kịch liệt rung động chật vỡ ra ba cái giới chủ đồng thời bay rớt ra ngoài trọng lực quẳng xuống đất hắn lại đem chúng ta ảo ngộng không gian cho phá thanh minh kiếm tôn không dám tin nói ngay cả ảo ngộng không gian đều có thể một quyền đánh nát trần lan thực lực đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn chỉ sợ đã trở thành đế đạo cảnh cường giả mấy triệu năm thượng thương đều không có xuất hiện một vị đế đạo cảnh cái này ma tộc dựa vào cái gì thiên nhận cô hồng dùng sức đứng dậy không có khả năng ta không thể chết ở chỗ này thanh minh kiếm tôn trầm giọng nói thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không phải ba người chúng ta có thể ứng phó nhưng đã không có biện pháp liều chết đánh cược một l ba cái giới chủ đồng thời gật đầu ngưng tụ thể nội tất cả năng lượng muốn phóng xuất ra mạnh nhất thần thông tiến hành liều chết đánh cược một lần sâu kiến liều chết đánh cược một lần trong mắt của ta chẳng qua là trước khi chết sau cùng dây ruột thôi trần lan nhàn nhạt mở miệng giơ tay phải lên trong lòng bàn tay địa ngục vừa dứt lời một cái ma trưởng từ mặt đất thông thiên mà lên bao phủ ba vị giới chủ thiên nhận thí thiên cổ độc đ ấ t tâm một kiếm phá vọng đồng thời ba cái giới chủ b ộ c phát ra chính mình sát chiêu mạnh nhất muốn chém chết trần lan ba đạo kinh khủng thần thông đồng thời trúng mục tiêu trần lan mà trần lan ma t r ư ở n g cũng trong nháy mắt khép lại năng lượng bộc phát mà ra khói bùi cột vợt nhưng đợi đến khói bùi tàn đi trần lan lông tóc không tổn h a o gì mà cái kêu ba cái giới chủ đã triệt để c h ô n bùi biến mất tại trong vũ trụ lại không phục sinh khả năng giờ phút này thượng thương chín đại giới chủ bây giờ đã chém chết bốn cái còn có năm cái chờ lấy hắn đi chém là thời điểm nên kết thúc đây hết thệ san bằng thượng thương thời điểm đại đạo phong chủ này ta ngược lại muốn xem xem cái này đại đạo phong chủ đến tột cùng là cái gì trần lan tự lẩm bẩm hướng phía nơi khác bay đi mục tiêu tiếp theo là tâm giới cách nơi này gần nhất địa giới cùng lôi lăng giới giới chủ đã chết cũng không cần đi cái kia hai cái địa phương bốn những giới khác căn bản không biết không giới địa giới lôi lăng giới giới chủ đã bị trần lan chém chết còn tưởng rằng trần lan đã bị đưa vào v ự c ngoại chiến trường vĩnh viễn sẽ không ra đến căn bản không có lo lắng trần lan đã đem những cái kia có thể mật báo tà tộc toàn diện chém chết cho nên tin tức bị ngăn chặn trừ phi những n à y tà tộc chủ động đi xem như thế mới có thể phát hiện thượng thương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất lúc này ở trong thiên giới một chỗ bế quan trong phòng tối thiên hoàng xếp bằng ở ở giữa Khí Trời ơi hắn vẫn luôn sai chỉ muốn như thế nào mạnh lên trở thành đế đạo thống trị thượng thường trở thành mạnh nhất bá chủ mới chậm chạp không cách nào đột phá đế đạo nguyên lai là cần phải đi trừ những tạp nghiệm kia dứt bỏ dục vọng nhất tâm hướng đạo đạo tâm liền sẽ thuế biến đạo nguyên nhập thể triệt để thành tựu đế đạo cảnh nghe vào rất đơn giản nhưng số rất ít có thể làm đến mạnh lên luôn luôn có mục tiêu hôm nay hắn hiểu Đế đạo minh n h ậ trong liền là là lịch luyện, ngươi hãi tại. ngươi hãi tại. giới, tiến mỗi thành, chương tồn Chương tồn bọn chính hành ngày hành, có các các tộc thể Tâm tà tu t họ 653 653 sợ sợ ừ cái đó ra không còn cái khác cầm đó ra r không ẩm. t lúc bất trợt thiên địa đại biến mây đen dày đặc vô tận hồng lôi trên không trung lấp lóe đ ô m đốc rung động vô số tà tộc hoảng sợ không thôi ngầm đầu nhìn đột biến thời tiết cảm thấy kinh ngạc cùng sợ hãi bởi vì bọn hắn cảm giác được trong mây đen có một cỗ vô cùng kinh khủng khí t ứ c khí t ứ c kia làm cho bọn hắn tuyệt vọng phản phất tử vong sắp tới Giống ba, đột nhiên vô t ậ n lệ quỷ nương theo lấy tiếng gào thét từ trong mây đen bay ra như mưa rào tầm tã giống như rơi xuống quỷ có quỷ có địch tập lại còn có quỷ dám đến công kích chúng ta thật đúng là gan to bằng trời r ế t sạch b ọ n chúng tâm giới đã hàng ngàn vạn năm không có tao nổ qua tập kích là ai to gan như vậy thấy cái k i a đầy trời lệ quỷ tà tộc bọn họ cũng không có sợ sệt chẳng qua là chỉ là lệ quỷ thôi nuốt chính là trong khoảnh khắc vô số tà tộc kéo dài tới chân trời nắm lên những lệ quỷ kia chính là nuốt vào trong bụng k h o ả n khắc luận hóa mà lúc này một ít tà tộc phát hiện trong mây đen mặt tựa hồ có động tính bọn chúng tại trong mây đen mặt giết đi vào coi là trốn ở trong lôi vân liền hữu dụng vậy quá mức ngây thơ từng cái tà tộc trong nháy mắt chui vào mây đen chuẩn bị bắt được xâm lấn tâm giới người đông nhiên tiếng kêu thảm thiết từ trong mây đen vang lên rung khắp mây xanh đinh thai như góc dọa đến những cái kêu còn chưa lên đi tà tộc đột nhiên dừng lại hoảng sợ nhìn xem trong lôi vân không biết xảy ra chuyện gì có đi tập có đi tập theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên một bộ chỉ có một nửa thân thể tà tộc từ trên trời giáng xuống nó quỷ dị giống như không có tái tạo thân thể rơi ầm ầ thể nội đã không có nửa điểm năng lượng lưu lại chết không thể chết lại thấy thế tất cả tà tộc hít sâu một hơi bất tử bất diệt thể chất vậy mà không có phục sinh đây là có chuyện gì trong lôi vân đến tột cùng có cái gì tồn tại kinh khủng cứu mạng a làm sao lại tại sao có thể có nhiều như vậy chạy c h ạ y mau bên trong tất cả đều là thô n t i ê n vô số tà tộc quá sợ hãi bên trong đến tột cùng có cái gì vì sao tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên tiếp không ngừng một giây sau một cái thôn t i ê n kiến từ lôi vân trung thỏ đầu ra mở ra miệng to như chậu máu lộ ra cái tia lít nha lít nhít lại răng sắp bén thường phía chúng tà tộc phát ra bén nhọn tiếng gào thét nhìn thấy quái vật này lần đầu tiên vô số tà tộc quá sợ hãi trong lòng dâng lên sợ h ã i tuyệt vọng thôn thiên kiến đây là thôn thiên kiến sớm đã diệt tuyệt vũ trụ sinh vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này thôn thiên kiến chạy mau sinh vật này không có gì không ăn giống như chúng ta nhưng chúng nó s ắ c ngoài càng cứng rắn hơn nếu như là giới cảnh giới ngang hàng thôn thiên kiến căn bản không phải chúng ta có thể chiến thắng không đối những này thôn thiên kiến làm sao có thể tất cả đều là thần đạo cảnh khí tức của bọn nó có vẻ như chỉ là nói tổ vì cái gì có thể giết được chúng ta khí tức của bọn nó giống như không giống nhau lắm từng cái thôn thiên kiến từ trên trời giáng xuống bắt đầu đại khai sát giới cán tà tộc liền bắt đầu xe rách từng cái tà tộc chết thảm tại bọn chúng trong miệng cho dù là thần đạo cảnh đều khó mà đối phó chỉ có thể may mắn đào thoát nhưng những cái kia đạo tổ trở xuống tà tộc liền không có vận tốt như vậy bọn chúng công kích đánh vào thôn thiên thân kiến bên trên căn bản không có mảy may tác dụng thậm chí cảm giác được cánh tay đau từng cơn cho dù là thần thông đánh vào thôn thiên thân kiến bên trên đều là trong nháy mắt triệt tiêu một chút hiệu quả đều không có nhìn thấy tình cảnh này tà tộc bọn họ trong lòng q u á sợ hãi cái này thôn thiên kiến là tình huống như thế nào tại sao lại mạnh như vậy? nhưng rất nhanh có đại lượng thần đạo cảnh tà tộc xuất thủ bất đắc gì đánh lui đại lượng thôn thiên kiến là tà tộc bọn họ lật về một thành thôn thiên kiến thực lực mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản lại nhiều thần đạo cảnh thực lực sai biệt quá lớn tà tộc bọn họ coi là chiến dịch đã qua có thể thở vào thời điểm lại từng cái sinh vật từ trên trời giáng xuống nhưng lần này không phải thôn thiên kiến bạo chuột là bạo chuột lại một loại sớm đã diệt tuyệt vũ trụ sinh vật vì cái gì bọn chúng hai chủng tộc này sẽ ở cùng một ngày giáng lâm trong lòng giới khẳng định có người sai sự có người ở sau lưng điều khiển hai loại vũ trụ sinh vật thế nhưng là ai có thể có mạnh mẽ như vậy bản sự đâu bạo chuột xuất hiện để tà tộc bọn họ cảm thấy hoảng sợ vậy mà lại là một loại cực kỳ bạo ngược vũ trụ sinh vật mà lại loại này vũ trụ sinh vật đã từng nguy hại qua bọn chúng thực lực cường đại có thể đem bọn họ sống sờ sờ xé mở lại không thể giết bọn chúng nhưng bây giờ bạo chuột cùng thôn tiên kiến liên thủ đủ để đem bọn hắn xé mở lại ăn hết hoàn mỹ tổ hợp có công có phòng đơn giản chính là ác mộng cho dù là thần đạo cảnh tà tộc nhìn thấy hai loại sinh vật đều cảm thấy giật mình những sinh vật này đến t u ộ cùng là từ đầu tới không có tà tộc biết nhưng chúng nó hiện tại chỉ biết là bọn chúng phải đối mặt hai loại sinh vật tiến công trong khoảnh khắc bạo chuột cùng thôn thiên kiến liên thủ cùng nhau xông vào tà trong tộc đàn bắt đầu tàn phá bừa bãi giết chóc xé rách găm nuốt chiếm đoạt tà tộc tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vô số tà tộc chết thảm tại thôn thiên kiến trong miệng bị bọn chúng nuốt vào trong bụng khoảnh khắc l u y ệ n hóa mà q u ỷ dị một màn xuất hiện thôn thiên kiến đang ăn xong tà tộc đằng sau vậy mà tại chỗ sinh hạ một viên trứng từ t r ứ n g bên trong khoảnh khắc gấp ra một cái nhỏ thôn thiên kiến ăn liền sinh, sinh ra những thứ nhỏ bé này thôn thiên kiến lại gia nhập chiến trường tiếp tục ăn khi người quá đáng giết những n à y thôn thiên kiến cùng bạo chuột vô số thần đạo cảnh tà tộc khởi Tại thủ liên bọn chúng liên thủ công kết đông ế n người nghe tin đã sợ mất mật vũ trụ sinh vật, cũng muốn tránh phận. sinh cũng bọn chúng thương cho cho Có cho hai thể hai loại dù là làm lui làm bà đại đã mất mật trụ vật, vật, tử sợ vũ v số, k h ô gì s á nhiên được đều ư chí cả có tộc, các thẳng trọng, thậm chí ngay cả phía sau hát thủ đều không có tìm ra tà phía không ngay ra sau đang、chết. Đồng n chết. h i thiên địa r u n g động một thanh â m từ lôi vân trung r u n g khắp ra vang vọng chư thiên vạn giới vũ trụ vì đó rung động vô số tà tộc chấn động trong lòng linh hồn sinh ra c ộ n minh phản phất bị đạo thanh em này rung động linh hồn thân thể rung động bọn chúng ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân trong lòng quá sợ hãi đến t ộ n cùng là ai chỉ dựa vào thanh âm liền có thể rung động linh hồn của bọn chúng cho chúng nó cảm giác gáp bách tựa như thần minh thật giống như đưa chúng nó trái tim nắm ở trong tay không gì sánh được ngã thở từ từ một bóng người từ trên trời rán g xuống từ lôi vân trùng từ từ rơi xuống hiện lộ mà ra một bộ áo bào đen mái tóc dài màu đỏ n g ỏ m theo gió tung bay cầm trong tay huyết hồng ma nhận từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn chúng ánh mắt phảng phất bệ nghệ thiên h ạ tựa hồ đem vô số tà tộc đều coi là sâu kiến lạnh lùng nhìn về bọn chúng vô số tà tộc cảm thấy sợ hãi đôi kia ánh mắt thật giống như tử thần đang nhìn bọn chúng chỉ cần nam nhân này lớn liền có thể đưa chúng nó tùy ý ngược sát chỉ một cái lên mắt bọn chúng cũng cảm giác được người này không thể chiến thắng có được vô địch chi tư là ai cuối cùng là ai người là ai có cái tà tộc hoảng sợ hô ta chính là thiên vượt ma đế tiêu giao thiên tôn lam tinh đế hoàng cũng là các ngươi sợ hãi hận không thể chu sát ma thí người trần lan chương 654 t r m n ơ i â m giới giới chủ họa loạn tâm phi chết chương sáu t r m n ư ơ i n giới chủ họa loạn tâm phi ma thí người ba chữ vừa ra vô số tà tộc hít sâu m ộ t hơi trong lòng kinh hãi không có khả năng ma thí người không phải đã bị thanh minh kiếm tôn bọn hắn nhốt vào v ự c ngoại chiến trường sao không sai ngươi quả quyết không phải hắn nhưng thực lực của ngươi một dạng khủng bố thế nhưng là không có người sẽ nói láo danh hảo của mình đi chẳng lẽ là ma thí người chạy ra ngoài v ự c ngoại chiến trường danh sưng vĩnh viễn không cách nào đi ra ngục giam cái này ma thí người bản lĩnh lại thế nào thông tin ê hắn đều khó có khả năng trốn tới không có tà tộc tin tưởng sừng sững tại thiên khung trần lan là ma thí người nếu các ngươi không tin vậy liền chết đi trần lan cười lạnh nói thật sự là vô tri tà tộc Vừa dứt lời h ắ này dơ Nó vừa nói ra chúng ta tộc vội vàng nhìn lại ma thần kiếm nhìn kỹ thật đúng là tà vừa kiếm chẳng lẽ nói người này là lạc tạ tư nhưng từ trên người hắn không có cảm giác được bất luận cái gì tà tộc khí hơi thở khí tức ngược lại có bọn hắn không gì sánh được chán ghét ma tộc khí tức cùng một loại c à n g kinh khủng khí tức ngươi tại sao có thể có tà vương kiếm đây là tà vương đại nhân bản mệnh pháp bảo chỉ có hắn hậu nhân mới có thể sử dụng chẳng lẽ ngươi là tà vương đại nhân hậu đại trần lan không nói chỉ là đôi mắt lạnh lẽo hắn rất chán ghét thứ rác dưới này tà tộc nói hắn là tà vương hậu nhân hắn làm sao có thể là tà tộc ma uyên c h ạ m vô địch một kiếm trần lan quát lạnh một tiếng u n g hoành chém ra một kiếm một đạo kiếm khí kinh khủng từ trần lan trong tay bổ ra cấp tốc huyết trương biến lớn thẳng đến có thể đem tất cả tà tộc đều nuốt hết một khắc này thôn phệ vô số tà tộc quán xuyên thân thể của bọn chúng tại chỗ cho bụi một kiếm mấy chục cước tà tộc trong khoảnh khắc hóa thành khói bụi c h i t để mẫn diệt trong lòng giới bên trong lại không phục sinh cơ hội thấy cảnh này còn lại những cái kia tránh đi kiếm khí tà tộc hoảng sợ không thôi một kiếm liền chết nhiều như vậy tà tộc người này là thế nào làm được chẳng lẽ nói người này là đế đạo cảnh giới chủ của các ngươi đâu không còn ra ta giết sạch tất cả tà tộc trần lan nhàn nhạt mở miệm chúng tà tộc kinh ngạc không thôi người này muốn giết sạch bọc chúng nhưng cẩn thận tưởng tượng hắn thật có thể một kiếm liền đã chém chết hơn phân nửa tâm giới tả tộc hà nhân s ư ớ n g cuồng đột nhiên một thanh âm vang vọng thiên tế chúng ta tộc mừng rỡ trong lòng là giới chủ tới giới chủ tới người này hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ cần không phải đế đạo cảnh người này đều chết chắc trần lan nhìn về phía phương xa chỉ gặp một nữ nhân chống rông xuất hiện người khoác áo bà o đỏ xinh đẹp vũ mị người này chính là tâm giới giới chủ h ọ a loạn tâm phi nàng am hiểu hỏa loạn lòng người để cho người ta tâm ma xuất hiện để cho người ta đạo tâm sụp đổ cực kỳ khủng bố ngươi là người phương nào dám xâm nhập tâm ta giới trong h ậ t chốc lát thời gian đình chỉ một kiếm bộ tới một đạo kiếm khi bén nhọn bỗng nhiên bộ ra có thể họa loạn tâm phi cũng không nhận được quánh nhiễu lập tức tránh khỏi đến nhưng như cũng bị trúng mục tiêu một cánh tay trong nháy mắt tách ra để nàng đau nhai răng nết miệng ngươi thật mạnh họa loạn tâm phi kinh ngạc nói người này không thèm nói đạo lý vừa thấy mặt liền công kích mà lại tốc độ rất nhanh thực lực rất mạnh nàng không phải là đối thủ chẳng lẽ nói người này khoảng cách c á i k i a đế đạo cảnh cũng chỉ có cách xa một bước sao và không không có khả năng mạnh như vậy không tốt phải nghĩ biện pháp ngăn chặn người này cầu cứu mới được trong khoảnh khắc họa loạn tâm phi một tay bấm miệng pháp quyết quát lạnh nói làm thiên hạ loạn mê say nội tâm hô nàng phun ra một ngụm xương mù phấn hỏng trong nháy mắt bao phủ trần lan tràn ngập trên không trung đồng thời nàng ném ra nhiều cái truyền âm phủ thông chi những giới chủ khác tới trợ r ú t nàng kết luận chính mình không thể nào là trần lan đối thủ nhưng nàng không biết là đã có bốn cái giới chủ bị trần lan chém chết bây giờ chỉ còn lại có năm cái khoảng cách gần nhất không i ớ i cùng địa giới hai cái này giới chủ đã chết lại xa một chút vọng giới nếu là chạy tới căn bản không đủ thời gian trần lan tiếp xúc đến mê vụ trong nháy mắt đó trước mắt hắn xuất hiện ảo giác là lão mụ nhi tử mau trở lại mụ mụ chuẩn bị cho người ăn ngon lão mụ vây tay chào hỏi hắn đi qua một tay khác còn bưng một bản hắn thích ăn nhất đồ ăn trong nháy mắt trần lan hơi xương sờ hướng phía lão mụ đi đến khi hắn đi vào mẫu thân trước mặt nhìn xem mẫu thân cái tia hiền lành g i á n mua bộ dáng sau cảm thấy đau lòng lộ ra dáng tươi c ư ờ i nhi tử ngươi trưởng thành nhanh để mụ mụ nhìn xem đột nhiên trần lan bắt lấy tay của mẹ già dáng tươi c ư ờ i ngưng kết sắc mặt trở nên lạnh lẽo lại xem xét tay của mẫu thân nhiều hơn một thanh lưới dao đang chuẩn bị đâm hắn thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi h u y ễ n cảnh làm cho mẹ hoặc trần lan âm thanh lạnh lùng nói đông nhiên bóp lấy lão mụ cổ bạo lực bóc nát lập tức huyễn cảnh tiêu tán khôi phục lại bình thường liền nhìn thấy hoạn tâm phi che ngực liên tiếp lui về phía sau ngươi đã vậy còn quá nhanh liền rách ta huyễn cảnh họa loạn tâm phi hoảng sợ hô thời gian không đến mười hơi t r ầ n lan liền rách nàng huyễn cảnh đây là người nàng huyễn cảnh có thể nói là cực kỳ khủng bố bất luận kẻ nào hoặc ta trong tộc nàng huyễn t h u ậ t đều sẽ phát lên tâm m a cuối cùng chết thảm khả t r ầ n lan lại nhanh như vậy liền rách làm sao có thể nếu như chỉ là như vậy vậy ngươi có thể chết t r ầ n lan nhàn nhạt mở miệng cái trước muốn cho hắn nhập huyễn cảnh cũng sớm đã hồn phi phách t ă n không ngươi giết không được ta sinh mệnh cất đoạn họa loạn tâm phi hô lớn nàng trừ huyễn đạo bên ngoài đắc ý nhất chính là sinh mệnh đại đạo chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể cướp đoạt bất cứ sinh vật nào tính mệnh ngay cả tạ tộc năng lượng đều có thể trong nháy mắt cướp đoạt họa l o ạ n tâm phi vừa tay một cỗ kinh khủng sinh mệnh năng lượng bay về phía trần lan nếu như chúng mục tiêu liền có thể đem trần lan sinh mệnh đều cướp đoạt yếu các ngươi những giới chủ này quá yếu trần lan lắc đầu thở dài hai con ngươi trong nháy mắt lạnh leo xuống tới khí tức buộc phát mà ra trên khuôn mặt thiên nhãn đỗng nhiên chẳng h à n ra một vệ thần quang nổ bắn ra mà ra đánh vào sinh mệnh năng lượng bên trên trong nháy mắt bạo tạc v ảnh họa đoạn tâm phi bay ngược ra vừa ngầm đầu liền thấy trần lan đi vào trước mặt nàng g ơ lên ma th Phốc thử. một kiếm lấy xuống họa loạn tâm phi tách ra hai nửa ma khí thôn phệ thân thể của nàng khoảnh khắc c h n vùi tâm r ơ i giới chủ họa loạn tâm phi chết chương sáu trăm năm mươi lăm một ngày thời gian chương sáu trăm năm mươi lăm một ngày thời gian mới phát hiện rơi mất một cái giới không có viết nơi này bù một chút thứ chín giới là minh đồ giới vô số t à tộc khi nhìn đến họa loạn tâm phi chết một k h ắ c này quá sợ h ạ i giới chủ chết chúng ta giới chủ chết chạy chạy mau làm sao lại ngay cả giới chủ đều không đối phó được ra họa này sao hắn đến cùng là lai lịch gì mặc kệ như thế nào chúng ta chạy trước trong khoảnh khắc vô số tà tộc hướng phía bốn phương tám hướng chạy tới bọn chúng hận không thể chính mình có mười đ ô i cánh lập tức bay khỏi hiện trường miễn cho bị trần lan để mắt tới mà sừng sự tiên k h u n g trần lan chậm d ã i giơ tay phải lên nhàn nhạt mở miệng chạy quá muộn thanh âm như chín ngày lôi đỉnh r u n g khắp bắt phương làm cho vô số tà tộc thể sát tinh thần chấn động vạn phần hoảng sợ ở mờ ba trong chốc lát thiên khung bên trong lôi vân lấp lóe vô tận thương lôi nương theo lấy tiếng sấm của quận từng đạo thương xét đánh hướng vô số tà tộc tại chỗ t r o n vùi không còn tồn tại trần lan bỗng nhiên nắm chặt tay phải mặt đất kịch liệt rung động lại có một cái to lớn ma t r ư ở n g đột ngột từ mặt đất mọc lên đem toàn bộ tâm giới nắm trong tay phảng phất giống thổi phồng bụi đất một tay có thể tán vô số bị bao phủ ở bên trong tà tộc phải sợ h a i sợ không thôi người này chẳng lẽ là muốn đập phát chết luôn bọn chúng phải không d i ệ t một chữ rơi xuống năm ngón tay có chút khép lại nương theo lấy ẩm vang một tiếng ma t r ư ở n g khép lại bộc phát ra khủng bố cường đại dư ba tác động đến l í n r a phảng phất vũ trụ đều tại thời khắc này bạo tạc ma d i ệ t tâm giới tại thời khắc này trong nháy mắt cho bụi vô số tà tộc cầm vang bốc hơi không còn tồn tại lại không phục sinh cơ hội áp đảo bầu trời trần lan lạnh lùng nhìn trước mắt hư vô nương tụ ma khí tại hết hầu ở giữa nhàn nhạt mở miệng ta chính là ma thí người trần lan hôm nay hướng trời cao tất cả tà tộc khởi s ư ớ n g khiêu chiến cung kính bồi tiếp chư vị một ngày một ngày không đến ta tự mình đi tìm các ngươi từng cái thanh toán thanh â m vang vọng c h í này n g chấn động thượng thương không đến một lát vô số tà tộc nhao nhao ngầm đầu hoảng sợ nhìn lên bầu trời lúc này chỉ còn lại có thiên giới vọng giới hoàng giới minh đô giới cái này bốn cái giới bốn vọng giới k h i n g ư ờ i quá đáng vọng phá quyền tôn đưa trong tay tà tộc đống nhiên bóng nát p h giới chủ đại nhân cái kia lam tinh người thực lực phi phạm đã có năm cái giới chủ chết ở trong tay hắn sợ là chúng ta ứng phó không được a sợ chết đồ vật vọng phá quyền tôn một quyền lại đánh nát cái này tà tộc giận dữ hét lập tức cho ta hiệu triệu tất cả tà tộc trở về ta vọng giới muốn cử giới đi giết cái này làm tinh sâu kiến vì những thứ khác giới chủ báo thù hắn đã nửa b ư ớ c đế đạo cảnh chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá chờ hắn chém giết cái này làm tinh sâu kiến đạo tâm tất nhiên phóng đại vậy liền có thể đột phá đế đạo trở thành cái này thượng thương duy nhất đế đạo lúc này đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh nhìn thấy tới tà tộc vọng phá quyền tôn lập tức n ở n ụ cười hai vị lao ca các ngươi đã tới à. tới tà tộc chính là hoàng giới giới chủ hoàng bá thiên hạ còn có minh đô giới giới chủ cựu ưu thiên tiên hai người đều là nửa b ư ớ c đế đạo cảnh giống như hắn thực lực thông thiên chắc hẳn ngươi cũng nghe đến cái kia làm tinh sâu kiến thanh nhầm đi hoàng bá thiên hạ trầm giọng mở miệm nay tà tộc người khoác áo bào màu vàng, trên người có cỗ thần thánh uy nghiêm liền ngay cả biểu lộ cùng mọi cử động nương theo lấy hoàng khí mà nó chính là lấy hoàng đế nhập đạo tiến về từng cái thế giới đi làm hoàng đế trải nghiệm hoàng đế sinh hoạt dùng cái này nhập đạo dân ra nó liền biến thành bây giờ bộ rắn này mọi cử động mang theo hoàng khí vô luận là động tác hay là giọng nói cùng hoàng đế không khác nghe được cái k i a đáng chết l à m tinh sâu kiến cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta thật đúng là không sợ chết ta chờ lao tử đi cho hắn xương đầu gó nát đem bên trong tủy nào hút không còn một mảnh vọng phá quyền tôn lạnh leo nói ra ha ha chỉ sợ chúng ta ở trước mặt hắn có lẽ chính là sâu kiến căn bản không đáng giá nhắc tới cựu ưu thiên tiên cười lạnh nói cái này cựu ưu thiên tiên tu chính là quỷ đạo có được thống trị lệ quỷ bản lĩnh nghe vậy vọng phá quyền tôn giật n ạ y cả mình hắn vừa m ớ i bê quan đi ra không nghĩ tới cái này làm tinh sâu kiến vậy mà đã giết năm cái giới chủ lập tức nội tâm của hắn có chút sợ hãi nhân vật khủng bố như thế bọn hắn thật có thể ứng phó sao thiên hoàng tên kia đâu xảy ra chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng không ra được ga hoàng bá thiên hạ nhữ mày mở miệm hiện tại còn sót lại bốn cái giới chủ cũng chỉ có thiên hoàng không có tới hai người bọn họ đều tới cựu ưu tiên tiên kinh ngạc nói khả năng hắn còn đang bế quan đến lúc này còn đang bế quan có lẽ hắn có cơ hội đột phá đế đạo ngay vậy còn lại hai cái đều con ngơi ư hơi co lại thiên hoàng tên kia có hy vọng đột phá đế đạo cảnh sao nếu quả thật để tên kia đột phá chỉ sợ hắn có cơ hội trở thành thượng thương thứ nhất tà tộc vị thứ nhất đế đạo cờ giả mặc dù dạng này có thể trên sự dẫn dắt thương tà tộc đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng nhưng bọn hắn có chút không cam tâm dứt lại phía sau càng hy vọng cái kia đột phá là chính bọn hắn mắc kệ tên kia đột phá thì càng tốt nhưng dưới mắt chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia làm tinh sâu kiến cựu ưu tiên tiên mở miệng nói ta có biện pháp ta từng đạt được một cái nguyền r ù a trận pháp chỉ cần dẫn người kia tiến nhập chúng ta nguyền r ù a trong pháp trận pháp trận này có thể hủy diệt tính mạng của hắn ta thử qua pháp trận này thần đạo cảnh căn bản không người có thể địch pháp trận này có thể cưỡng ép hủy diệt một cái thần đạo cảnh người kia chỉ cần đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ ngay vậy vọng phá quyền tôn sáng mắt lên biện pháp này có thể chúng ta trước cùng hắn đánh sau đó lại dẫn hắn đến chúng ta sớm đã bố trí xong trong pháp trận đem nó chém giết trước mắt liền biện pháp này có thể thử một lần nếu để cho chúng ta toàn lực ứng phó chưa chắc là đối thủ của người nọ thực lực của hắn quá kinh khủng cũng không biết thượng thương làm sao lại đắc tội khủng bố như vậy tồn tại bế quan đi ra bọn hắn liền biết được thượng thương rước lấy một cái nhân vật không thể chiến thắng lúc đó thiên đều sập một người liền diệt năm cái giới chủ xem thần đạo cảnh làm k i ế n hôi đơn giản chính là vô địch tồn tại bọn hắn dựa vào cái gì đánh thôi nhưng không đánh lại không được đối phương rất hiển nhiên là sẽ không bỏ qua thượng thương, sẽ đem thượng thương hết thể đều h ủ diệt bọn hắn chỉ có thể tác chiến vọng phá quyền tôn mở miệng nói việc đã đến nước này không có gì đáng nói trước triệu tập tất cả tà tộc cùng nhau bày trợn đến lúc đó cùng một chỗ chém giết cái kia lam tinh sâu kiến hoàng bá thiên hạ cùng cựu ưu thiên tiên khẽ gật đầu biến mất không thấy gì nữa đều về chính mình g i ớ i bên trong triệu tập tà tộc chuẩn bị khai chiến mà lúc này thiên hoàng chính như ba vị kia giới chủ suy nghĩ đồng dạng đang bế quan đột phá đế đạo cảnh hắn cảm giác chính mình cách trong truyền thuyết cảnh giới kia chỉ thiếu chút nữa xa phóng ra một bước này tất phá đế đạo như vậy chính là thượng thương thứ nhất tà tộc cái kia vị thứ bảy đế đạo cừng giả chỉ là lam tinh chỉ là ma đế trong nháy mắt có thể diện chương sáu trăm năm mươi sáu vô số chủng tộc đến đây trợ trợ. trong ư n trùng đến trận. ngày g vô trôi số tộc, trợ Một qua, một c đây núi qua, đỉnh Lan n ồ i xếp ẳng, lúc a tay ma u sạch nhẹ nhẹ lấy trong tay ma thần trong Trong lấy l kiếm ẩm, ẩm ba. Trong lúc bất trợt mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i vô tận thương lôi tại trong mây đen lấp lóe chiếu rọi ra lít nha lít nhít bóng người phản phất có vô số người đứng tại trong mây đen một dạng làm tinh sâu kiến n g ư ờ i tốt gan to dám lẻ loi một mình khiêu khích thượng thương tất cả tà tộc bầu trời vang vọng một thanh âm một cái tà tộc từ trên trời giang xuống vọng phá quyển tôn lạnh lùng nhìn xem trần lan trần lan khẽ ngầm đầu nhìn qua phô thiên cái đ ị a tà tộc không có chút nào e ngại hay là những n à y tà tộc sao các ngươi chẳng lẽ liền không có chủng tộc khác có thể gọi tới sao trần lan bình tĩnh mở miệng phản phất những n à y tà tộc không đủ hắn g i ế t ha ha thật đúng là để cho ngươi đoán đúng chúng ta mời tới tất cả giúp đỡ hôm nay nhìn ngươi ứng phó như thế nào theo vọng phá quyền tôn một câu trần lan nhìn thấy từng đạo vết nước không gian trên không trung vỡ ra chúng ta là cự ma tinh cự ma tộc p h ụ mệnh đến đây vây g i ế t làm tinh sâu kiến đạp đạp theo một trận kinh tiên động địa dậm t h â u kiến vang lên từng tôn thân thể khổ lần ra màu tím cự nhân từ trong vết nước không gian đi tới trọn v đều tản ra không có gì sánh kịp thực lực kinh khủng trong đó có mấy tôn là thần đạo cừng giả ngang đột nhiên một đạo cao tiếng phượng hót vang vọng chín ngày đại địa từng cái thất thải lộng lây phượng hoàng từ một khe hở không gian bên trong bay ra trên không trung ngao du xoay quanh sừng xưng thiên k h ô n g chúng ta là thất thải phượng hoàng bộ tộc phụ mệnh đến đây vây rết lam tinh sâu kiến cùng cự ma tộc không sai b i ệ t lắm cũng có vạn cái, thất thải hoàng, trong đó có hơn 10 cái tản ra thần đạo cảnh khí t ứ ông trong khoảnh khắc từng thanh từng thanh sắc bén phi kiếm từ đường hầm không gian bay ra đem trần lan vây quanh trọn vẹn hơn vạn thanh phi kiếm không chỗ có thể trốn từng đạo bóng người từ đường hầm không gian bay ra rơi vào mỗi một chiếc phi kiếm trước mặt tản ra chói mắt thần quang màu vàng hai tay nắm chui kiếm trụ trên không t r ú n g thần quang lóa mắt phát ra vô tận uy áp kinh khủng thần quang kiếm sĩ đến đây t r ợ trợ theo từng đạo vết nước không gian mở ra từng cái chủng tộc khác biệt từ bên trong bay ra không đến một lát bầu trời đứng đấy lít nha lít nhít thân ảnh bọn hắn đều là khác biệt chủng tộc mà có cùng chung mục tiêu chính là chu sắt t r ầ n lan nhìn qua cái kia vô số chủng tộc trấn lan nết miệng lên một vòng cười lạnh thật đúng là để mắt ta ả vậy mà mời tới chư thiên vạn giới một nửa người tới giết ta. Cái nhìn này nhìn lại. chứ thiên b ạ n giới chủng tộc cơ hồ tới một nửa có rất nhiều đều là hắn chưa thấy qua những khí tức cường đại kinh khủng trận này sẽ là xưa nay chưa từng có đại chiến trần lan cũng không dám phất lờ bởi vì hắn không biết những chủng tộc này đều có cỡ nào thực lực như thế nào lam tinh sâu kiến ngươi có thể hài lòng vọng phá quyền tôn cười lạnh nói những chủng tộc này đều là hắn cùng cái khác hai vị giới chủ y bức lợi dụng mà đến nếu như bọn hắn không đến như vậy thượng thương liền sẽ lập tức tiến công tinh cầu của bọn hắn bọn hắn liền sợ lập tức tới hỗ trợ mà những n à y tới chủng tộc khi bọn hắn nhìn thấy muốn đối phó chỉ có một người thời điểm cũng không khỏi cảm thấy kỳ qu liền để thượng thương sợ sệt đến đem bọn hắn đều mời đi theo đối phó người này đến tột cùng là ai có thể nhưng còn chưa đủ trần lan cười lạnh nói ngay vậy vọng phá quyền tôn lập tức n g ử a đầu cười to nói ha ha ha ha, người này sợ không phải đã bị sợ choáng váng nhiều người như vậy hắn vậy mà nói còn chưa đủ thực sự có đủ b ậ n cười chớ cùng hắn nhiều lời tốc chiến tốc thắng hoàng bá thiên hạ âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nghe lệnh ai muốn giết cái này còn vọng tự đại sâu kiến liền có thể đạt được thượng thương thường trọng hậu còn có thể thu hoạch được ngàn năm tự do vọng phá quyền tôn âm thanh lạnh lùng nói lời này vừa nói ra những chủng tộc kia lập tức r ụ c dịch mắt lom lom nhìn xem trần lan chuẩn bị khởi s ư ớ n g tiến công trần lan chậm rãi đứng lên ngửa đầu liếc nhìn những n à y vô tri ngu xuẩn chủng tộc bị người lợi dụng còn như thế vui vẻ không khỏi lắc đầu cười lạnh thật sự là một đám ngu xuẩn nếu như các ngươi có nắm chắc giết ta vậy liền tới đi c u â n vọng đến cực điểm thất thải phượng hoàng nghe lệnh giết kẻ này trong đó một cái thất thải phượng hoàng tức giật quát hướng phía trần lan đáp xuống lập tức còn lại thất thải phượng hoàng theo sát phía sau kích động cánh khổng lồ lao xuống hướng trần lan thất thải lưu ly chém thất thải phượng hoàng bọn họ trăng miệm một lời vung hình thành kiếm khí hướng trần lan bổ tới bành bành bành ba hơn b ạ n đạo kiếm khí đồng thời bổ chúng trần lan làm cho thất thải phượng hoàng bọn họ vui mừng nhưng cẩn thận xem xét trần lan lông tóc không tổn h a o gì lập tức quá sợ hãi làm sao lại n g ư ơ i vậy mà một chút việc đều không có cầm đầu thất thải phượng hoàng hoàng sợ hô dùng cánh so sánh lơi ư kiếm thật sự là cuồng vọng trần lan cười lạnh một tay phất qua ma thần kiếm nhàn nhạt mở miệng ma huyên chạm nhật nguyệt vô quang vừa dứt lời hắn đem vừa mới hấp thu tất cả năng lượng hội tụ tại ma thần kiếm bên trong hướng phía thất thải phượng hoàng các loại một kiếm bổ ra theo một đạo màu thất thải phượng hoàng bọn họ quá sợ hãi con người chiếu dọi c h ả y máu đỏ kiếm khí còn chưa kịp trốn tránh trong nháy mắt máu n h u ộ n thiên cung nương theo lấy kiếm khí xa qua từng cái thất thải phượng hoàng đầu lâu bị hoàn chỉnh cắt ra rơi xuống tới mặt đất thân thể cao lớn theo sát phía sau ẩm vang ngã xuống đất chỉ còn lại có linh hồn ngang trong chốc lát thất thải phượng hoàng bọn họ linh hồn hướng phía đường hầm không gian bay đi bọn chúng đã ý thức được sai đây không phải bọn chúng có thể đối phó người thu trần lan vung tay lên đem tất cả thất thải phượng hoàng linh hồn đều hút vào đan điền thể nội những chủng tộc này hắn còn có đại dụng cái gì bọn hắn nhìn thấy trần lan vừa mới một kiếm tia sau trong nháy mắt liền bị dọa đến hồn phi phép tán thất thải phượng hoàng bộ tộc mặc dù không phải mạnh nhất nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong cũng là rất mạnh tồn tại lại bị một người một kiếm trực tiếp trôn mùi mà lại đó còn là hàng vạn con thất thải phượng hoàng một kiếm này không khỏi quá mức kinh khủng đi liền xem như cái tia kiếm đạo người thứ nhất cũng không cách nào làm đến loại trình độ này đi không đối kiếm đạo người thứ nhất có người t r ợ t n h ự tới kiếm đạo thứ nhất phía trước không từ lâu trải qua đ ổ i chủ mà lại người kia gọi là trần lan vọng phá quyền tôn người này kêu cái gì có người nhìn về phía vọng phá quyền tôn hỏi trần lan vọng phá quyền tôn suy tư một lát sau hồi đáp lời này vừa nói ra những cái kia chạy tới chủng tộc tất cả đều quá sợ hãi cái này chính là trước đó không lâu vừa mới đột phá thần đạo cảnh lại chém chết kiếm đạo người thứ nhất ngồi đệ nhất trần lan trách không được thượng thương tà tộc đánh k ô n g lại còn muốn để bọn hà tới người này đã có vô địch thiên hạ xu thế chương sáu trăm năm mươi bảy lấy quyền đối quyền chương sáu trăm năm mươi bảy lấy quyền đối quyền một đám sợ hàng các ngươi sợ cái gì nhìn thấy những chủng tộc này tham sống sợ chết bộ dáng vọng phá quyền tôn có chút luôn uống nó chính là nghĩ đến bọn chúng khả năng đánh không lại trần lan mới uy bức lợi dụng những chủng tộc này tới hỗ trợ mà bây giờ những chủng tộc này lại sợ nếu như bọn hắn đều chạy này gặp phải trần lan không chỉ còn bên dưới bọn chúng tà tộc muốn chết cũng là những chủng tộc này chết trước dù sao lưu lại cũng không có mảy may tác dụng cút mẹ mày đi tà tộc các ngươi đánh không lại liền gọi chúng ta đi tìm cái chết nếu như các ngươi có thể ứng phó về phần cứ gọi chúng ta đến lúc này một cái cự ma tộc nhịn không được quay đầu chửi bầm lên lớn mật vọng phá quyền tôn lạnh giọng vừa quát một quyền liền đánh nát cái k i a cự ma tộc liếc nhìn một vòng âm thanh lạnh lùng nói ta gọi các ngươi tới các ngươi mệnh sớm đã là thuộc về ta các ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh nhìn thấy bá đạo như vậy vọng phá quyền tôn bọn hắn là dám giận không dám nói nếu như biết trần lan là nguy hiểm như thế nhân vật bọn hắn như thế nào cũng sẽ không đến bây giờ tốt chứ đã không đường có thể trốn như thế nào đi nữa đều là một con đường chết trần lan thấy thế nhàn nhạt mở miệng ta không muốn giết người nếu như ai muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa ta có thể bảo vệ hắn không chết ngay vậy chúng chủng tộc nao nhao nhìn về phía trần lan tâm tư hoạt lạc đối phương dám một mình đứng ở chỗ này có lẽ thật có thực lực thượng thương tà tộc như vậy sợ người này vì giết người này thậm chí mời nhiều chủng tộc như vậy đến trợ lực đó chính là nói do chính bọn chúng đều không có năm chắc nếu như gia nhập người này có lẽ có thể cầu được một con đường sống các ngươi nếu là gia nhập hắn như vậy thì là cùng tà tộc la địch sẽ đối mặt với tà tộc vĩnh thế truy sát hoàng bá thiên hạ âm thanh lạnh lùng nói trần lan lập tức liền cười ha ha ngươi cảm thấy các ngươi tà tộc còn có thể sống qua hôm nay sao hắn hôm nay liền phải đem cả thương tà tộc đều g i ế t sạch sẽ một tên cũng không để lại hủy diệt thượng thương sự tình không dung chậm ngươi đừng can rỡ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diệt được chúng ta tất cả tà tộc vọng phá quyền tôn cười lạnh nói trần lan không có trả lời mà là nhìn về phía những chủng tộc kia ba hơi qua đi nếu không gia nhập cái k i a chính là địch nhân của ta các ngươi lựa chọn ba vừa dứt lời liền có mấy vạn chủng tộc c ắ n c h ặ t rằng bay về phía trần lan bọn hắn quyết định muốn liều một phen vạn nhất đọ sức đúng rồi vậy liền có thể thoát ly tà tộc k h ô n g chế thậm chí còn có thể đi theo nhân vật càng khủng bố hơn tại vũ trụ này có nơi sống yên ổn bọn hắn đã thụ tà tộc gác bách quá lâu không có tự do không có tài nguyên thậm chí cảnh giới cao đằng sau liền bị tà tộc bắt được thượng thương làm châu làm ngựa đây không phải là bọn hắn muốn sinh hoạt bọn hắn dự cảm đây có lẽ là duy nhất một lần có thể cơ hội thay đổi số phận các ngươi g i a m phản bội nhận lấy cái chết vọng phá quyền tôn nhìn thấy nhiều chủng tộc như vậy phản bội hắn bay đi trần lan nơi đó lập tức liền nổi trận lôi đình hướng phía bọn hắn oanh ra một quyển một đạo màu vàng quyền ý tử trên trời chúng chủng tộc thấy thế quá sợ hãi vừa muốn ngăn cản thời điểm lại nghe được trần lan thanh âm d i ệ t một đạo màu đỏ như máu kiếm khí lăng không mà đi ẩm vang đụng vào trên nắm tay chỉ nghe một tiếng vang thật lớn n ắ m đấm nổ tung lên hết thể bình bột lại thấy thế, thế vọng phá quyền tôn quá sợ hãi toàn lực của nó một quyền vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị ngăn cản xuống người này thực lực quả nhiên khủng bố như vậy nhìn thấy trần lan nhẹ nhàng như vậy liền ngăn cản những chủng tộc kia cũng không tiếp tục do dự hướng hắn cấp tốc bay đi hai trần lan tiếp tục đến n ư ợ c những cái kia do dự chủng tộc không do dự nữa hướng hắn gào thét mà đi chữ vị có thể hay không cải biến vận bệnh liền nhìn h ta đã không muốn cho tà tộc bán mạng dù sao dù sao đều là chết không bằng cùng tà tộc bọn họ liều mạng nói không sai bị tà tộc ứ c hiếp lâu như vậy là thời điểm phản kích nhìn xem từng cái phóng tới trần lan rơi vào phía sau hắn vọng phá quyền tôn khí lỗ mũi trực phun khí n ắ m chặt n ắ m đấm âm thanh lạnh lùng nói nếu các ngươi muốn chết vậy liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí chúng tà tộc nghe lệnh giết không tha theo vọng phá quyền tôn vung tay lên tà tộc bọn họ không thể k ì m được hướng phía trần lan gào thép phóng đi khí thế hùng hổ chúng chủng tộc nhìn thấy tà tộc bọn họ xông lại làm ra chiến đấu chuẩuẩuẩy bọ vô luận như thế nào đều muốn mang đi một hai cái tà tộc bằng không cũng quá thua lỗ mặc dù bọn hắn biết tà tộc bọn họ có cải t ử hồi sinh năng lực nhưng có thể g i ế t một lần chính là một lần trong lòng bàn tay địa ngục trần lan nhàn nhạt mở miệng dâng lên ma trường đem lại bộ phận tà tộc đều bao phủ ở bên trong sau đó cái này chúng chủng tộc dưới ánh mắt hoảng sợ đ ỗ n g nhiên khép lại đem vô số tà tộc trong khoảnh khắc b ó n nát hấp thu năng lượng của bọn nó trong nháy mắt l u y ệ n hóa thấy cảnh này tất cả chủng tộc cùng còn lại tà tộc đều trận tròn mắt chết nhiều như vậy tà tộc tại trong khoảnh khắc liệt diện cái này sao có thể người này thực lực không khỏi quá bất hợp lý đi đây là từ đâu tới quái vật một chiêu diệt mấy chục tỷ tà tộc cái này quá khoa trương đi nhìn xem cái kia mấy chục tỷ tà tộc bị trong nháy mắt chôn v ù i vô số chủng tộc trận mắt h ố t mồm nói không ra lời thực lực này quá kinh khủng đã thông tin h ê phóng nhãn toàn vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có đế đạo cảnh mới có thể làm đến đi ngươi đến tột cùng là cái gì vì sao khủng bố như thế vọng phá quyền tôn hoảng sợ mở miệng một bên hoàng bá thiên hạ cùng cựu h ư u thiên tiên cũng trận tròn mắt một chiêu diệt mấy chục tỷ tà tộc thực lực này so với bọn hắn ba cái cộng lại đều mạnh hơn bọn hắn gặp phải đến tột cùng là cái gì đối thủ quá kinh khủng đi nói thiên v trần lan nhàn nhạt mở miệng nhìn về phía vọng phá quyền tôn các loại t à tộc hôm nay chính là các ngươi thượng thương ngày diệt vong côn vọng đến cực điểm thật sự cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi phải không vọng phá quyền tôn lạnh dọa quát hướng phía trước mặt hư vô trọng quyền nệ n xuống phá thức ư ơ cung âm ba một cái cự quyền màu vàng từ trên trời giang xuống so trước đó nắm đấm còn muốn lớn hơn gấp bội nương theo lấy trận trận lăng lệ tiếng x é gió đáp xuống quyền vậy liền lấy quyền phá ngươi quyền trần lan thu hồi ma thần kiếm ma khí cùng vô địch khí ngưng tụ bên phải trên quyền hướng phía bầu trời cự quyền dùng sức huy quyền trong khoảnh khắc một cái ma quyền đột ngột từ mặt đất mọc lên từ trần lan sau lưng lên không hướng về phía kim quyền mà đi ha ha ha thật sự là tiểu tử cuộc vọng vậy mà cùng ta so quyền ý vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta thế nhưng là quyền đạo thứ nhất quyền đạo thứ nhất có thể xưng vô địch ai cũng không phá được nếu như trần lan dùng kiếm để ngăn cản hắn có lẽ còn không có n ắ m chắc hết lần này tới lần khác dục quyền tự tìm đường chết b à n h ba cự quyền va nhau ma khí cùng thần quang đồng thời tách ra tia sáng trói mắt linh lực chấn động ra đến tinh thần băng diệt vũ trụ phảng phất đều muốn ma diệt bình thường bốn bể chủng tộc cũng hoặc là tà tộc toàn bộ bay rớt ra ngoài kinh hãi nhìn qua bầu trời động tĩnh uy lực thật là khủng khiếp hai quyền va nhau vậy mà có thể b ộ c phát huy năng khủng bố như thế uy lực này chỉ sợ đã vượt qua đế đạo thực lực đi chương 658 đột phá đế đạo chương 658, đột phá đế đạo tiểu tử người đang tìm cái chết vọng phá quyền tôn cắn chặt r ă n g nó cảm nhận được trần lan q u y ề n ý vậy mà cùng hắn tương xứng nhưng nó thứ nhất cũng không phải ăn chay nó dùng hết toàn lực chấn áp trần lan năng lượng kinh khủng đem trần lan ma quyền từ từ đệ xuống kết thúc đi trần lan nhàn nhạt mở miệm tại vọng phá quyền tôn dưới ánh mắt kinh ngạc lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng trong khoảnh khắc vô địch toàn bộ triển khai vô địch khí tuân hương nằm đấm lấy một loại lực phá vạn pháp khủng bố s u thế băng d i ệ t cự quyền màu vàng hướng phía vọng phá quyền tôn đánh tới b à n h ba vọng phá quyền tôn né tránh không kịp bị đánh bay mở mấy chục tỷ dặm vừa dừng hẳn thời điểm một bóng người đã lấp lóe đến trước mặt hắn người tới chính là trần lan ngươi còn chưa nói xong trần lan gọi ra ma thần kiếm một kiếm bủ về phía cổ của nó trong nháy mắt đem đầu lâu cắt ra một tay lại bắt lấy thân thể của nó thôn phệ ma thần thể toàn bộ triển khai điên cùng th không đến một lát vọng phá quyền tôn hóa thành một sợi khói đuổi triệt để tiêu tán tại vùng vũ trụ này ở trong không còn tồn tại thấy cảnh này vô số tà tộc cùng những chủng tộc kia đều kinh điệu cãi cảm không thể tin được trước mắt một màn này là chân thật phát sinh một vị thượng thương giới chủ nửa bước đế đạo cảnh cứ thế mà chết đi cái này sao có thể hắn không phải cũng là nửa bước đế đạo cảnh mà thôi sao vì cái gì r ấ t nhẹ nhàng như vậy cảm giác vọng phá quyền tôn ở trước mặt hắn giống như rát rưởi không chịu nổi m ộ t kích chúng ta đừng đúng nếu như cùng người này vật lộn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng hôm nay lại có một chút hy vọng sống nhìn thấy trần lan cường đ ạ như thế những cái k i a đầu nhập vào chủng tộc lúc này trong lòng đã trong bụng n ở hoa may mắn à, không có đạp sai bước lựa chọn tin tưởng trần lan lựa chọn hắn bằng không người chết kia người chính là bọn họ làm sao lại vọng phá quyền t ô n chết c ử u ưu thiên tiên hoàng sợ hô bọn chúng thế nhưng là tà tộc à làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết đối phương đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì có thể đem một cái tà tộc cho miêu sát chúng ta đánh không lại người này hoàng bá thiên hạ nuốt nước miếng một cái đạo hắn cảm giác đạo tâm của mình nhận l n muốn phá t o á i hoàng đế trí đạo cùng vô địch trí đạo có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu giống nhau là đem chính mình coi là vô địch tồn tại hoàng đế thì là cho là mình là dưới chín tầng trời hoàng đế không người dám tạo phản cho nên dựa vào phần này tín nhiệm mới tu thành chính quả mà bây giờ hắn nhìn thấy khủng bố như thế trần lan đập phát chết luôn vọng phá của tôn nội tâm của hắn dao động hắn sợ hãi thế gian còn có khủng bố như thế người hắn hoàng đế tính là cái dám gì a trần lan chậm rãi quay đầu nhìn về phía hoàng bá thiên hạ cùng cựu ưu thiên tiên cặp kia lạnh leo như băng đôi mắt phán phất một con hung thú để mắt tới bọn chúng để bọn chúng thân thể chấn động mạnh một cái chạy hoàng bá thiên hạ lạnh dọn vừa quát hướng phía nơi xa bay đi đạo tâm của hắn triệt để tu vi cảnh giới đang nhanh chóng rơi xuống một lòng chỉ nghĩ đến chạy núi xanh còn đó lo gì thiếu cụi đun nó là tà tộc còn có làm lại từ đầu cơ hội chẳng qua là mấy trăm vạn năm thôi hao tổn nổi thế nhưng là chết vậy thì cái gì cũng không có nhìn thấy hoàng bá thiên hạ vứt xuống nàng mặc kệ cứu ưu thiên tiên ngây ngẩn cả người lại nghe được một đạo như giống như ác ma thanh âm vang lên chạy ngươi cảm thấy ngươi chạy sao vừa dứt lời một đạo huyết hồng thân ảnh từ trước mắt nàng lấp loé mà qua nàng đột nhiên nhìn về phía hoàng bá thiên hạ trần lan đã tại phía sau hắn nàng bỗng cảm giác k h ô ổn hoàng bá thiên hạ sẽ chết ma h u y ê n chảm vô địch một kiếm thoại âm rơi xuống một thanh màu đỏ như máu cự kiếm từ trên trời giáng xuống tại hoàng bá thiên hạ dưới ánh mắt hoàng sợ trong cự kiếm quán xuyên thân thể của hắn treo ở bầu trời nhìn xem cái k i a bị cự kiếm xuyên qua đến xuyên tim hoàng bá thiên hạ cựu ưu thiên tiên hoàng sợ ngồi liệt trên bầu trời không có bất luận cái gì dũng khí van cầu ngươi đ ư n g g i ế ta t ta có thể biến hóa bộ dáng ngươi ưa thích bất luận cái gì bộ dáng đều có thể cựu ưu thiên tiên biến hóa các loại mỹ nữ hy vọng đạt được trần lan ưu ái mà tha cho nàng một mạng là ta tộc liền phải chết trần lan nhàn nhạt mở miệm đi vào cựu thiên tiên vậy mà không có dũng khí hoàn thủ x e n lẫn ma khí cùng vô địch khí ma thần kiếm từ từ đâm vào kiểu ưu thiên tiên ngực bàng bạc ma khí cùng vô địch khí trong nháy mắt rót vào thân thể của nàng ở bên trong rời sông lấp biển đem năng lượng toàn bộ thôn vệ không đến một lát kiểu ưu thiên tiên hóa thành khói bụi hoàn toàn biến mất còn lại tà tộc cùng chủng tộc bọn họ quá sợ hãi mà nhìn xem trần lan không khỏi quá kinh khủng đi còn lại tà tộc chính các ngươi giải quyết trần lan đầu cũng không trở về mở miệng nói ngay vậy chúng chủng tộc lập tức hướng phía những cái tiệ tà tộc lộ ra cười lạnh gào thét gầm thét hướng bọn chúng phóng đi bọn hắn các loại giờ trần h ể đ lan nhìn xem phương xa thiên giới hiện tại cũng chỉ còn lại có nơi đó không có giải quyết chỉ cần giết thiên giới giới chủ thiên hoàng như vậy hết thể liền kết thúc hắn không nghĩ tới thượng thương một nhóm sẽ như thế nhẹ nhõm có lẽ là bởi vì chính mình thực lực quá mức khủng bố mới có thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy đi n h ư hắn không có hiện tại thực lực này không có dung hợp một cái khác thôn vệ ma thân thể tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hết thảy nên kết thúc trần lan phun ra một ngụm trọc khí hắn chờ hôm nay rất lâu san bằng tổn thương trong khoảnh khắc hắn hướng phía thiên giới cấp tốc bay đi những chủng tộc kia theo sát phía sau bọn hắn đã minh bạch đi theo trần lan mới có thể còn sống mới có thể trở nên càng mạnh ở m 3 trong lúc bất trận thiên địa đại biến thiên lôi quần quận trần lan bỗng nhiên dừng lại hoảng sợ nhìn lên trời giới phương hướng n là là vậy làm sao bây giờ chúng ta nên chạy sao đế đạo cảnh thế nhưng là vô địch tồn tại đế đạo phía dưới đều là run run dế một ý niệm chúng ta liền sẽ toàn bộ băng diện đế đạo thiên kiếp để vô số chủng tộc nhìn mà dừng lại bọn hắn chẳng qua là thần đạo cảnh đối mặt đế đạo như sâu kiến đối mặt bầu trời đừng nói được vào chỉ có thể ngắm nhìn từ xa trần lan nhìn xem mảnh k i a lôi k i ế p nhắm lại hai con ngươi trong lòng hãi nhiên chẳng lẽ thiên hoàng muốn đột phá đế đạo sao hắn chẳng qua là nửa b ư ớ c đế đạo cảnh hắn như thế nào đối phó chân chính đế đạo chẳng lẽ đây hết thể liền muốn kết thúc hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt tất cả t à tộc sao trần lan không cam lòng nắm chặt nắm đấm nhưng vẫn là hướng phía thiên giới bay đi cho dù chết cũng muốn cùng thiên hoàng liệu mạng chương sáu trăm năm mươi chín muốn chết thì cũng chết chứ lôi tiếp thiên hoàng sừng sững tại thiên không bên trong ngẩng đầu nhìn lôi tiếp kích động bành trướng chỉ thiếu chút nữa còn kém một bước nó liền có thể đột phá đế đạo cảnh trở thành cái kia gần với vũ trụ trí tôn tồn tại thiên hoàng ba đột nhiên nó nghe được gầm lên giận dữ theo tiếng nhìn lại chỉ gặp phương xa có một đạo màu đen nhánh thân ảnh tại cấp tốc bay tới tập trung nhìn vào lập tức giận tí mặt trần lan là ngươi cái này đáng chết ma thí người ở trên trời vực diệt nó hóa thân làm hại nó không công tổn thất một cái tinh cầu thiên vực vốn là nó nhất ký thác kỳ vọng tinh cầu bởi vì nơi đó sản xuất thiên tài quá nhiều nó thường cách một đoạn thời gian đều sẽ từ nơi đó thu một chút thiên tài đi lên b ồ dưỡng x o n g việc đằng sau liền ăn hết cũng hoặc là đem đối phương chuyển hóa làm ta tộc cho hắn hiệu lực kết quả lại bị trần lan hủy nếu không phải nó vội vàng bế quan đột phá đế đạo cảnh đã sớm tự mình hiện thân đi giết trần lan không nghĩ tới sâu kiến này lại dám tìm đến thượng thường đến thật đúng là thuận lòng của nó vừa vặn ngươi đã đến vậy ta liền chém ngươi từ đây lại không tâm ma thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói trần lan rơi vào trước mặt nó nắm ma thần kiếm hai con ngươi lạnh leo như băng âm thanh lạnh lùng nói ngươi giam giữ nữ nhi của ta trên trăm vạn năm ngược sát ta ma tộc vô số còn hủy ta ma giới thiên n g c nhiều người như vậy đều chết trong tay ngươi hôm nay ta liền muốn thay bọn hắn chém ngươi để cho ngươi đế đạo ngộng phá diệt thừa dịp thiên hoàng bây giờ còn không có có đột phá đế đạo chính là chém giết nó cơ hội tốt m ừ n cười hôm nay ngươi hẳn phải chết mà ta sẽ đạp trên ngươi thi cốt đang lâm đế vị thiên hoàng khinh thường cười nói bất nói nhiều lời trần lan lạnh dọn g vừa quát lướt ẩm ẩm ra ma thần kiếm lấp lóe hồng quang ma khí cùng vô địch khí hoàn quân trong đó trần lan lấp lóe đi vào thiên hoàng trước mặt hướng phía nó mặt bổ tới ta vương kiếm kiếm này rơi vào trong tay ngươi chính là mông trần phải là của ta thiên hoàng cười lạnh nói gọi ra một thanh màu đen nhánh trưởng th b i n h khí va nhau linh lực buộc phát mà chấn động ra đến không gian rung động phá toái ra từng đạo vết nước không gian phảng phất vũ trụ đều muốn băng diệt bình thường cực kỳ khủng bố thiên hoàng nhìn xem trước mặt trần lan trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc trầm rộng mở miệng không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà lại mạnh lên vậy còn đến nắm các ngươi giới chủ phúc nếu không phải bọn chúng đưa ta đi vượt ngoại chiến trường chỉ sợ cũng không có cách nào mạnh như vậy trần lan cười lạnh nói trên khuôn mặt tràn ra thiên nhãn thần quang như ẩn như hiện thấy thế thiên hoàng con ngươi kịch liệt có vào bỗng nhiên ngày ra cùng lúc đó thiên nhãn b ộ c phát thần quang nổ bắn ra mà ra lại bị thiên hoàng né tránh rơi xuống công giá c h ẳ n g thật là khủng khiếp thần quang người con mắt kia cũng mạnh lên thiên hoàng trầm giọng mở miệng vượt ngoại chiến trường trần lan đi vượt ngoại chiến trường còn có thể từ bên trong đi ra h ắ n ở bên trong đến tột cùng đạt được như thế nào cơ duyên mới trở nên mạnh như vậy thiên hoàng nghiêm túc nhìn xem trần lan vừa mới thăm dò xuất thủ nó cảm nhận được trần lan k h ô n g bố cùng nó thực lực bây giờ không sai biệt lắm nó chỉ có thể đột phá đế đạo cảnh mới có thể đem nó chu sát trần lan l ạ n h giọng vừa quát trong lòng bàn tay địa ngục giơ cao tay phải lên ma trưởng hiện lộ đột ngột từ mặt đất mọc lên bao phủ thiên hoàng trong khoảnh khắc thiên hoàng bị ma trưởng bao phủ nó nhìn xem cái kia nằm ngón tay hoảng sợ không thôi cái này ma trưởng cho nó cảm giác gáp bách mười phần có loại tử vong ngạt thở cảm giác thiên kiếp ngươi còn không xuống sao thiên hoàng hướng phía bầu trời lạnh r ọ n quát thiên kiếp này còn chưa tới nó liền bị trần lan giết ngay vậy trần lan kinh ngạc không thôi chỉ nghe một tiếng ầm vang một đạo thất thải thiên lôi từ trên trời giáng xuống chỉ là trong nháy mắt trần lan nhìn thấy đạo thiên lôi này thời điểm hắn liền phản phất nhận lấy tử thần uy hiếp nếu như không né tránh chính mình sẽ chết trần lan trong nháy mắt kịp phản ứng hướng phía sau lưng bay đi nhưng hắn tốc độ lại nhanh trung pi là không sánh bằng thiên lôi thiên lôi như lôi long giống như gào thét đắp xuống đánh vào thiên hoàng cùng trần lan trên thân đồng thời từ trên trời giang xuống rơi ầm ầm trên mặt đất trần lan chỉ cảm thấy thân thể không gì sánh được đau đớn giống như đã ra chóc thịt bong hơi động một cái đều là liên lụy đến linh hồn đau nhức sống không bằng chết cảm giác quá đau đây chính là đột phá đế đạo lôi kiếp sao nhưng ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này vô luận như thế nào đều muốn giết thiên hoàng chỉ cần thiên hoàng chết liền lại không thượng thường la tinh có thể bình an trăm văn năm ngàn văn năm ước năm trở lên nữ nhi liền có thể khỏe mạnh trưởng thành còn có sư phụ không biết còn có thể hay không cứu được hắn tha thứ đổi nhi bất hiếu đi trần lan hai tay chống đất cắn chặt răng chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt khó khăn bỏ người lên hướng phía thiên hoàng phương hướng nhìn lại chỉ mỗi ngày hoàng cũng là quần áo tả tơi đ ư n g đấy hết sức chật vật khỏe miệng chạy tiên huyết ánh mắt oán hận nhìn xem trần lan nếu như không phải ngươi lôi k i ế p này không có khả năng mạnh như vậy vậy như thế nào muốn chết thì cũng chết trần lan cười lạnh nói từng bước một hướng phía thiên hoàng mà đi thấy thế thiên hoàng trợn tròn mắt liên tiếp lui về phía sau một bên mẩng đầu nhìn cái tia từ từ ngưng tụ lôi đình thiên kiếp lạnh dọ quát ngươi đi ê n rồi ng Thiên lôi sẽ càng ngày càng sẽ một ạ n đồng h liều cái quy v c giây ta tốt tốt ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt có nhiều h gì? lắm, k tên điên, tên điên. ô sau thiên hoàng hướng phía nơi xa bay đi trần lan lập tức đi theo hắn cảm giác năng lượng của mình gần như hoàn toàn khôi phục còn có thể tiếp tục khiêng lôi kiếp nếu lôi k i ế p sẽ càng ngày càng mạnh vậy liền để nó mạnh hơn một chút đi hắn có n ắ m chắc cam đoan chính mình không chết nhưng thiên hoàng nhưng không có n ắ m chắc nó thôn vệ lôi k i ế p năng lượng cực hạn không có cao như vậy mà hắn có được hai cái thôn vệ ma thần thể hợp hai là một m thể chất so thiên hoàng không biết mạnh bao nhiêu lần lúc này mới dám cùng thiên hoàng liệu mạng đồng quy vô tận ha ha hắn là ngu như vậy người sao thiên điên ngươi thật là thiên điên thiên hoàng nhìn thấy trần lan còn tại đi theo nó một bộ thế tất yếu cùng nó đồng quy vô tận bộ dáng nhìn xem liền phiền lỏng thật phục tên điên này vì cái gì liền nhìn chằm chằm nó không thả đâu nó ngẩng đầu nhìn thiên kiếp chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ đạo thứ hai sẽ để cho nó trọng thương nhưng trần lan lại không bỏ rơi được chỉ có thể vận dụng ngoại lực nghĩ đến cái này thiên hoàng đem chính mình trí bảo đang ă n d ư ợ c p h ù lục toàn bộ đem ra trong miệng nói lẩm bẩm chuẩn bị nên đòn cái này đạo thiên kiếp thứ hai thấy thế trần lan lạnh lẽo cười một tiếng mở ra thăng hoa bí pháp hắn dự định đem thể chất cùng công pháp kéo căng gấp mười lần n mạnh kháng lôi tiếp đ ỗ n g nhiên lôi vân khí tức bỗng nhiên kinh khủng thiên hoàng cùng trần lan đồng thời nhìn về phía lôi vân tới đạo thứ hai lôi kiếp ấm ấm ba. ba đầu tất h thải lôi long t ừ trên trời g á n xuống quán xuyên trần lan cùng thiên hoàng ở giữa không t r u n g gào thét kêu thảm cuối cùng song song rơi xuống đất lôi kiếp lại đến ba chương 660. đồ nhi sư phụ lấy ngươi làm vinh chương 660, đồ nhi sư phụ lấy ngươi làm vinh trần lan đứng dậy nhưng nhìn qua lung lay sắp đổ bộ mặt đã máu thịt bé bét toàn thân không có một miếng thịt là tốt nhưng vẫn là đưa tay chỉ vào bầu trời gầm thét lôi kiếp lại đến ba cú tê m mẹ mẹ đi đó là ngươi lôi kiếp sao thiên hoàng đứng dậy chỉ vào trần lan chửi ầm lên ầm ầm lôi vân ngưng tụ lôi kiếp tựa hồ tức giận cái t i ê tiếng sấm ẩm ẩm cực kỳ đ ì n h thai nhức g ó c lại khủng bố thấy thế thiên hoàng trận tròn mắt giận dữ hét cũng không phải ta đang gây hơn với ngươi tăng cường lôi kiếp làm gì nói xong nó b á n hận nhìn xem trần lan ngươi đến tột cùng muốn thế nào liệu cái đồng quy v u tận đối với người nào cũng không tốt liền muốn giết ngươi trần lan cười lạnh nói một bộ lưu manh bộ dáng khí thiên hoàng thẳng cắn răng nó hiện tại không có khí lực cùng trần lan đại chiến nó nguyên đ i ệ ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức lại không điều tức nó chỉ sợ tiếp không được đạo thứ ba lôi kiếp trần lan cũng không có khí lực thể nội một chút linh lực cũng bị mất đều bị hắn dùng để khôi phục thương thế bằng không vừa mới liền bị lôi k i ế p đánh chết lôi k i ế p vi lực bị hắn thôn vệ luyện hóa nhưng năng lượng đều dùng đến khôi phục thương thế nếu không đều đứng không d ậ y nổi cũng không lâu lắm đạo thứ ba lôi k i ế p đánh cho trần lan cùng thiên hoàng trở tay không kịp trong nháy mắt rơi xuống b à n h ba bọn hắn lần nữa ngã xuống đất không d ậ y nổi thiên hoàng phát ra thống khổ tiếng gào thét trần lan cheng ngực thở hổn hển đau nhức lần này so dùng cây kim đâm vào móng tay nội bộ còn muốn đau nhức toàn tâm đau nhức thân thể của hắn đã mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong xương cốt lại tiếp tục như thế đạo thứ tư lôi k i ế p hoặc là đạo thứ năm thiên hoàng liền có thể chết nghĩ đến cái này trần lan niết miệng n ở nụ cười lần nữa đứng người lên nhìn xem không có lên thiên hoàng cười lạnh trào phúng ngươi dậy không nổi đạo thứ tư hoặc là đạo thứ năm lôi k i ế p nhất định giết n g ư ơ i muốn đột phá đế đạo si tâm v ọ n g t ư ở n g thiên hoàng không có trả lời trần lan mà là hướng phía bầu trời gầm t hét lao đầu ngươi lại không đến ta liền phải chết kế hoạch liền vĩnh viễn đừng nghị thực hiện lời này vừa nói ra trần lan giật mình chẳng lẽ còn có giút đỡ thượng thương tạt ộ c cơ hồ đ ầ không còn chút nào làm sao có thể còn có giúp đỡ một giây sau một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại thiên khung bên trong nhìn người nọ trần lan thân thể chấn động mạnh một cái âm thanh lạnh lùng nói thời gian đạo nhân người tới chính là bắt đi sư phụ hắn thời gian đạo nhân không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện hắn quả nhiên đổi theo thương t à tộc là đồng bọn thiên hoàng ngươi vậy mà như thế chật vật thời gian đạo nhân nhìn xem nằm dạp trên mặt đất thiên hoàng c ư ờ i n ạ o nói cút mẹ mày đi tranh thủ thời gian giúp ta dẫn dắt rời đi tên đi này chờ ta an ổn đột phá đế đạo cảnh liền giết hắn thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy thời gian đạo nhân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trần phía xem ra hôm nay là muốn làm kết thúc đem sư phụ ta trả lại cho ta trần lan âm thanh lạnh lùng nói ha ha người nói chính là hắn đi trong khoảnh khắc thời gian đạo nhân trong tay thêm ra một người trần khánh phong bị hắn bóp lấy cổ n ắ m trong tay sư phụ trần lan lạnh giọng hét lớn ánh mắt không gì sánh được sốt ruột lo lắng trần khánh phong khi tức nhìn qua đã phi thường y ế u ớt qua không được bao lâu liền sẽ chết mà lại tu vi của hắn vậy mà đã rơi xuống đến tiên đế cảnh một cái đạo tổ cảnh giới hai năm không đến liền rơi xuống đến tiên đế căn bản không thể tin được ở trong đó nhận trả tấn nghĩ đến cái này trần lan đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thời gian đạo nhân nắm chặt s o n g quyền trong mắt l ử a giận không có chút nào che giấu ngươi muốn giết ta có thể sư phụ của ngươi còn tại trong tay của ta thời gian đạo nhân nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt trần khánh phong cổ lập tức trần khánh phong hô hấp khó khăn lấy tay nắm lấy thời gian đạo nhân tay muốn tránh thoát có thể không có chút nào khí lực hắn tại trong tay đối phương chính là một con kiến hôi có thể tùy ý bóp chết sâu kiến buồng hắn ra trần lan lạnh rõ quát một kiếm bổ ra kiếm khí nối liền trời đất lại bị thời gian đạo nhân một tay ngăn lại thực lực của ngươi quả nhiên khủng bố rõ ràng đã là thân thể bị trọng thương vẫn còn có thể b ộ c phát ra uy lực không t nếu là trạng thái toàn thịnh chỉ sợ ta đều không phải là người một tay chi địch nhưng bây giờ thời gian đạo nhân từ từ nắm chặt ông thanh lạnh l ù n g nói nếu như ngươi dám ra tay ta liền lập tức giết sư phụ ngươi ngay vậy trần lan cắn chặt rằng không tiếp tục xuất thủ đại não phi t ố c suy nghĩ làm như thế nào cứu ra sư phụ hiện tại lập tức rời khỏi ước vạn giảm có hơn không được đi vào lôi k i ế p phạm vi nếu không sư phụ ngươi liền chết thời gian đạo nhân lạnh g i ọ n g quát trần lan chấn động trong lòng nếu như rời đi ngày đó hoàng tất nhiên sẽ thành công đột phá một khi để nó đột phá như vậy hắn cũng sẽ chết sư phụ cũng sẽ chết không có khả năng lui thời gian ba cái hô hấp nếu không lui liền giết sư phụ ngươi thời gian đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói bắt đầu đếm ngược ba đ ộ nhi đ ứ n g lui không thể để cho hắn đột phá đế đạo cảnh nếu không toàn bộ vũ trụ cũng không thể a n b ì n h ta chết đi không sao trần khánh phong tức giận quát ồn ào thời gian đạo nhân một bàn tay chụp về phía trần khánh phong người sau suýt nữa ngất đi sư phụ trần lan giận dữ hét thận chính mình vô lực nhìn thấy sư phụ bị bắt lại lại bất lực trong nháy mắt trần lan không biết chính mình tu cái này vô địch đạo đến tột cùng có làm được cái gì ngay cả sư phụ đều không bảo vệ được cũng không cách nào giải quyết nữ nhi thiên tuyệt thân thể thời í n mình h gian đạo nhân g lửa à m đ cháy đổ thêm dầu lần nữa bắt đầu đến ngược đồng thời dùng sức siết chặt trần khánh phong cổ để nó hô hấp khó khăn ngươi cái gì đều không làm được ngươi chính là cái rất rưỡi nếu như ngươi không rời đi người yêu nhất sư phụ liền chết ở trước mặt ngươi Đỗ dần dần hiện hiện là thời,、e、thời gian đạo nhân giỏi về thời n xem gian h tri đạo sư phụ có khả năng sẽ bị hắn mẫn diệt ở trong dòng sông thời gian đến lúc đó cho dù hắn có mọi loại thần thống đều khó có khả năng phục sinh sư phụ một thời gian đạo nhân quát lạnh một tiếng xem ra ngươi là nhớ ngươi sư phụ chết vừa dứt lời hắn dùng sức siết chặt trần khánh phong lập tức sẽ chết dán vẻ trần lan ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt kiên định nhìn xem trần khánh phong nhỏ xuống một giọt nước mắt sư phụ có lỗi với đồ nhi không có khả năng lùi tuất sư phụ lấy ngươi làm linh cho dù bị siết chặt cổ trần khánh phong sắc mặt tái xanh đang nghe trần lan câu nói này hắn hay là cười đồ đệ của hắn không để cho hắn thất vọng làm sư phụ làm sao có thể liên lụy đồ nhi đâu hắn nhìn về phía thời gian đạo nhân lộ ra cười lạnh lao đầu ngươi hẳn phải biết thời gian bản thân kết thúc đi nghe vậy thời gian đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía trần khánh phong con ngươi kịch liệt co vào ngươi muốn làm gì chết chương sáu trăm sáu mươi một c dần dần thời, từ từ thời gian đạo nhân hoàng sợ nói hắn đem trần khánh phong đột nhiên vung ra trên mặt đất trần lan vội vàng chạy tới đem nó đỡ dậy thấy sư phụ thân thể biến hóa sợ hai trong nháy mắt sông lên đầu hắn sợ sệt mất đi sư phụ giờ khắc này đạo tâm của hắn lại lần nữa sắp phá nát vô địch đạo là không cho phép sợ hai đội nhi đường sợ bằng không đạo tâm sẽ nát trần khánh phong nhìn xem trần lan lộ ra tái nhuật dáng tươi cười sư phụ ngươi làm cái gì trần lan sốt u ruột đạo trần khánh phong lắc đầu không có gì sư phụ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi trần khánh phong từ từ hai mắt nhắm lại trần lan có thể cảm giác được sinh cơ của hắn đang từ từ biến mất đừng ngươi đừng chết sư phụ trần lan gầm thét điên cuồng lay động trần khánh phong thân thể ý đồ để hắn tỉnh táo lại hắn đây là làm gì thiên hoàng quái dị địa nhìn xem trần khánh phong vừa nhìn về phía thời gian đạo nhân thời gian bản thân kết thúc tương đương với tự sát đây là mỗi cái thời gian thủ hộ giả đều có được năng lực rất nhiều trông coi dòng sông thời gian thời gian thủ hộ giả tại kinh lịch dài dàng giặc cô đọc sau bọn hắn sẽ chọn bản thân trầm n ư ớ c thời gian đạo nhân nhìn xem trần khánh phong cảm thấy kinh ngạc thế mà có thể làm đồ đệ đệ làm đến mức độ như thế không công t ổ n thất mấy vạn năm đạo hạnh chỉ tiếc hắn còn không có hoàn toàn hút khô trần khánh phong bằng không hút khô đằng sau khoảng cách cái kia trong truyền tống đế đạo lân cận đồ nhi liền để ta giúp ngươi một lần cuối cùng đi trần khánh phong gian n a n mở hai mắt ra cuối cùng nói một câu nói thân thể từ từ tiêu tán hoàn toàn biến mất ngôi quý chân trên mặt đất nhìn xem trong tay dốc tuyết trần lan hai mắt thất th đúng lúc này bầu trời tấu tiếng sơ minh thiên hoàng đ ỗ n g nhiên ngầm đầu hoàng sợ nói ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn rời đi nếu không lôi kiếp này sẽ đem hai người chúng ta triệt để tiêu diệt thời gian đạo nhân nhẹ gật đầu chuẩn bị cưỡng ép mang trần lan rời đi lại sửng sốt một chút bởi vì hắn nhìn thấy trần lan đứng lên trần lan chậm rãi đứng dậy túi đầu phát ra thanh â m k hẳn k hẳn là các ngươi hại chết sư phụ ta thiên hoàng cùng thời gian đạo nhân hoảng sợ nhìn xem trần lan đối phương khí tức tại liên tục tăng lên không chỉ có không có phá t o á i đạo tâm giống như mạnh hơn sư phụ đã chết ta cũng không có gì phải sợ hôm nay các ngươi hẳn phải chết trần lan bỗng nhiên ngầm đầu tức giật quát hai con ngươi nổi lên huyết quang màu đỏ tươi như là một con manh thú giống như nhìn xem hai người trần lan đã triệt để đ i ê n cuồng bỗng nhiên bước ra một ước khí tức trên thân bỗng nhiên một phát quét sạch ra thiên hoàng cùng thời gian đạo nhân vội vàng dùng linh lực đón đỡ hoảng sợ chừng lớn hai con ngươi thật mạnh khí tức của hắn lại mạnh lên hắn vô địch đạo tựa hồ đã bước vào cực hạ thời gian đạo nhân h o ả n g sợ nói đáng chết vậy mà để hắn bước vào cực hạ nếu như hắn vô địch đạo thành thần như vậy chắc chắn nhập đế đến lúc đó thiên hạ đem không người là đối thủ của hắn thiên hoàng sợ hay nói trần lan vung tay lên hai đầu xiềng xích không gian trong nháy mắt bay đến hai người trước người buộc chặt tại bọn hắn bên hông hôm nay cũng chết đi vừa dứt lời hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp lôi kiếp ngươi còn đang chờ cái gì lệ mề chậm chạp như cái nương môn một dạng ầm ầm ba trong khoảnh khắc mấy đạo thất thải lôi đỉnh từ trên trời gián xuống đánh vào ba người trên thân buộc phát ra vô cùng kinh khủng ý lực trực tiếp đem lên thương san bằng một nửa chỉ còn lại có nửa cái tinh cầu vô tận tinh thần bị năng lượng ba động liên lụy trong nháy mắt ma diệt đại đạo đều suýt nữa sụp đổ thượng thương hóa thành phế tích hai người một tả tộc nằm trên mặt đ ra chóc thị t b o n g tiên huyết không ngừng chạy mà ra hấp hối tiên đ i ê n thật là tiên đ i ê n thiên hoàng nhìn lên bầu trời lôi tiếp nhai răng miết miệng cảm thụ được thân thể đau nhức kịch liệt hắn đã không đứng dậy nổi v ừ a m ớ i đạo lôi kếp kia kém chút để hắn hồn phi phát tán thời gian đạo nhân đồng dạng không dễ chịu hắn không có trần lan cùng thiên hoàng như thế thôn vệ năng lực không cách nào khôi phục nhanh chóng thân thể lúc này đã tiến vào sắp chết trạng thái ngay cả đánh mở đường hầm thời gian trở về dòng sông thời gian năng lực cũng không có nếu như không cách nào trở về hắn thật có khả năng chết ở chỗ này hai người các người hôm nay cũng phải chết ở nơi này trần lan n thân thể của hắn còn tốt còn có thể lại tiếp nhận một lần lôi kiếp nhưng thiên hoàng tuyệt đối không có cách nào lại tiếp nhận còn có thời gian này đạo nhân chỉ cần thiên hoàng chết bởi dưới lôi kiếp lôi kiếp này liền sẽ biến mất hắn liền không sao ai chết ai sống còn chưa nhất định thiên hoàng lệnh giọng vừa quát dùng hết toàn lực đứng dậy hướng phía thời gian đạo nhân p h ó n g đi đông nhiên bắt lấy tay của đối phương thời gian đạo nhân quá sợ hãi nhìn lên trời hoàng nghĩ đến dự cảm không tốt tức giận quát thiên hoàng ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là minh hữu đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay mượn ngươi thân thể dùng một lát thiên hoàng âm thanh lạnh lùng nói vừa dứt lời Hắn ắ b trong đầu t khoảnh ờ khắc trần lan cũng bắt đầu thôn vệ thời gian đạo nhân năng lượng trong cơ thể hai người cùng nhau thôn vệ thời gian đạo nhân không đến một lát liền biến thành cho t à n tuyệt đối không nghĩ tới một cái thủ hộ dòng sông thời gian đại năng nửa bước đế đạo cảnh lại bị trần lan cùng tiên thôn hoàng ngạnh xinh xinh hút chết hai cái đều hấp thu thời gian đạo nhân năng lượng nhưng trần lan hấp thu nhiều nhất bởi vì hắn thôn phệ năng lực so thiên hoàng mạnh hơn rất nhiều cho nên đoạt phần lớn năng lượng đi đáng chết trần lan nếu muốn muốn đồng quy vô tận vậy ta liền mỗi người còn thừa lại cuối cùng này một đạo lôi k i ế p chỉ cần ta chống được đến nhất định đế đạo cảnh thiên hoàng cười lạnh nói hắn hiện tại đã có lòng tin có thể tiếp nhận cuối cùng một đạo có đúng không vậy liền thử nhìn một chút âm ba cuối cùng một đạo ngưng tụ ra lôi k i ế p trong nháy mắt mà rơi lần này là dòng g ã chín đạo lôi đình đồng thời đánh vào trần lan cùng thiên hoàng trên thân thể b ộ c phát ra vô cùng kinh khủng bạo tạc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đúng lúc này một thanh em vang vọng vũ trụ thiên hoàng thân thể tái tạo tới mà khí tức của hắn trở nên càng khủng bố hơn thần thánh phảng phất một ý niệm có thể đem vũ trụ trôn vùi bình thường nhìn thấy thiên hoàng trần lan chấn động trong lòng sắc mặt cực kỳ âm trầm chẳng lẽ hắn liền muốn mệnh t u y ệ t ở này sao làm sao có thể không phải đã qua sao vì sao lôi vân còn tại ngưng tụ lôi kiếp chương 662, nhập đế chương 662, nhập đế lôi kiếp cũng không có tiêu tán ngược lại còn tại ngưng tụ lôi kiếp thiên hoàng nhìn xem lôi kiếp không biết làm sao hắn đều đã tiếp nhận cuối cùng một đạo mà lại có thể cảm giác mình thực lực đang từ từ tăng lên không ra nửa canh giờ hắn tất nhiên vững chắc đế đạo cảnh đến lúc đó đem vô địch thiên h ạ nhưng vì sao lôi kiếp còn không có tiêu tán bởi vì ta cũng tại đột phá đế đạo trần lan từ từ sừng sững tại trong hư vô cười lạnh nhìn lên trời hoàng cái gì thiên hoàng hoàng sợ nhìn về phía trần lan hắn trọn vẹn bỏ ra mấy trăm vạn năm mới ngộ đạo thành công lĩnh ngộ đột phá đế đạo áo nghĩa trần lan vậy mà cũng đột phá cái này sao có thể trần lan nhìn xem trên không lôi k i ế p tại sư phụ chết một k h ắ c này hắn đã không còn e ngại cái gì tâm không sở nghiệm chỉ muốn lôi kéo thiên hoàng cùng chết chết còn không sợ sẽ còn sợ cái gì vô địch đạo bước vào cực hạn hắn chạm đến đế đạo bậc cửa lại thêm lôi kép không ngừng rèn luyện thể chất của hắn tại lần lượt sắp chết trạng tài giới tâm hắn không sở cầu thành công đ chỉ cần hắn tiếp nhận lôi k i ế p hắn tất nhiên đột phá đế đạo hay là lấy vô địch đạo n h ậ p đế vượt qua thành thần giai đoạn trực tiếp thành đế thấy thế thiên hoàng chuẩn bị rời đi hắn hiện tại đã đột phá đế đạo còn cần thời gian mới có thể chân chính thành đế không có khả năng tham dự lôi k i ế p này nếu không lấy trạng thái của hắn bây giờ hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù tham dự lôi k i ế p có thể làm cho trần lan chịu thống khổ càng lớn nhưng hắn không muốn mạo hiểm theo giúp ta cùng một chỗ độ k i ế p đi trần lan phóng hướng thiên hoàng cười lạnh nói thiên hoàng bỗng nhiên chừng lớn hai mắt cấp tóc hướng phía phía sau bay đi tên yên ta để cho ngươi lộ kép bởi vì ta muốn kéo ngươi cùng chết vừa dứt lời mấy bạn đầu xiềng xích không gian bay đến thiên hoàng sau lưng đem hắn quấn quanh cúc ngay tên điên thiên hoàng g ầ m hét đứt đoạn xiềng xích nhưng xiềng xích liên tục không ngừng đem hắn trói buộc hành động chậm chạp thiên k i ế p ngươi còn đang chờ cái gì trần lan lạnh g i ọ n g quát chỉ n g h e quanh một tiếng thiên k i ế p lần nữa rơi xuống bổ c h ú n g hai người hai người trong nháy mắt rớt xuống thiên hoàng chỉ cảm thấy thụ thân thể vô cùng thống khổ nếu như lại tiếp nhận một lần hoàn chỉnh thiên tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ có thể làm như thế nào hất ra tên điên này đâu thiên hoàng cùng chết đi trần lan cường nhị nắm lấy đ trong nháy、so、ư mắt trần lan thân thể khôi phục nhanh chóng thiên hoàng cũng lạ trần lan lấp loe đến thiên hoàng trước mặt nắm lấy đầu của nó liền bắt đầu thôn vệ thiên hoàng cũng chụp vào trần lan cũng bắt đầu thôn vệ tới đi nhìn xem hai thôn vệ lợi hại hơn trần lan cười lạnh nói đã ngươi đưa thích thôn vệ vậy liền cho hết ngươi thiên hoàng lệnh d ọ n g quát đem chính mình phát tán ra tất cả h ó a thân toàn bộ h ó a thành năng lượng trở lại thân thể của hắn đây là hắn lưu cuối cùng một lá bài thầy lúc đầu nghĩ đến khôi phục năng lượng lúc dùng nhưng trần lan nếu muốn t h ô n p h ệ vậy liền để hắn nuốt đến bạo tạc cầu nguyện thăng hoa tăng lên gấp trăm lần trần lan lệnh d ọ n g vừa quát thôn p h ệ tốc độ lập tức tăng lên gấp trăm lần tiên đ i ê n ngươi thật là tiên đ i ê n ta ngược lại muốn xem xem thân thể của ngươi đến tột cùng có thể chứa bên dưới bao nhiêu thiên hoàng không còn thốn vệ đem tự thân năng lượng đưa đến trần lan thể nội hắn không, tin trần lan sẽ không bạo tạc trong cơ thể hắn có thể số lượng lớn lấy cho ăn bệ bụng mấy vạn cái tà tộc một bộ thôn phệ ma thần thể còn có thể không có hạn mức cao nhất phải không nhưng hắn không biết là trần lan không chỉ một bộ thôn phệ ma thần thể theo thời gian từng giờ trôi qua thiên hoàng từ lúc mới bắt đầu tự tin đến bây giờ sợ hãi bởi vì trần lan còn tại nhanh chóng thôn phệ hoàn toàn liền không có muốn bạo tạc xu thế chẳng lẽ hắn thật có thể nuốt vào đi Kỳ thật trần lan năng lượng trong cơ thể đã đạt đến cực hạ n bởi vì hắn lúc trước thôn phệ quá nhiều năng lượng n ô i đình còn không có thời gian luyện hóa hiện tại lại thôn p ệ thiên hoàng càng không thời gian thiên hoàng năng lượng trong cơ thể vượt qua tưởng tượng của hắn không hổ là đế đạo cảnh nhưng hắn là sẽ không bỏ qua thiên đ i ê n ngươi thật là muốn đồng quy vô tận sao thiên hoàng muốn tránh thoát ra hắn phát hiện trần lan là muốn đồng quy vô tận cho dù là no bạo cũng muốn hút chết hắn đương nhiên trần lan cười lạnh v ỡ tại điên cùng thôn vệ đến cuối cùng thiên hoàng đã không có chút nào khí lực năng lượng của hắn còn thừa không có mấy hắn hoảng sợ nhìn xem trần lan thân thể của đối phương cũng dần dần băng liệt h i ệ n nhiên là vượt ra khỏi hạn mức cao nhất nhưng nó sắp chết ngươi thật là người điên vừa dứt lời thiên hoàng hóa thành khói bụi tiêu tán năng lượng của hắn bị trần lan hút xong trần lan nhìn xem hai tay đã nước t o á t ra năng lượng trong cơ thể vượt ra khỏi hạn mức cao nhất tùy thời tùy chỗ cũng có thể bạo tạc nhưng cũng không thể phóng xuất ra một khi phóng xuất ra vùng vũ trụ này chỉ sợ đều sẽ hủy diệt chính mình cũng sẽ liên đới c h ô n mùi dưới mắt chỉ có thể là luyện hóa bằng vào ta thọ nguyên lê nguyện n thăng hoa tăng lên và lần ta muốn luyện hóa cố năng lượng này vừa dứt lời nguyện vọng trở thành sự thật trần lan tóc nhanh trong biến mạch thân thể cấp tốc ra đi không bao lâu liền còn lưng trở thành một cái lao nhân giống như trong gió kia nền tản tùy thời tùy chỗ cũng có thể dập tắt nhưng hắn nhục thể cùng công pháp tại lấy vạn lần vận chuyển điên quần luyện hóa năng lượng trong cơ thể nhưng vẫn là không đủ ta sắp không chịu được nổi nữa trần lan ngửa đầu g ầ m thét thân thể băng liệt càng thêm nghiêm trọng còn kém một chút xíu hắn chỉ cần đột phá đế đạo liền chẳng có chuyện gì không thể hắn không có khả năng cứ như vậy chết ở chỗ này thật vất vả đi đến một bước này hắn nhất định phải nghịch thiên cải mệnh nữ nhi vẫn chờ hắn sư phụ vẫn chờ hắn khẳng định có hy vọng hắn tuyệt đối không thể chết ở chỗ này chờ chút n ị c h thiên cải mệnh trần lan từ trong nhẫn chữ vật xuất ra thiên mệnh châu đây là hắn quên giao cho nữ nhi thiên mệnh châu một mực đặt ở trên thân hắn không xác định đây mới thực là thiên vận tử cho hắn hay là tên giả mạo kia nếu như là tên giả mạo viên này thiên mệnh châu có thể là giả ăn hết có thể sẽ chết mặc kệ trần lan nổi giận gầm lên một tiếng đem nó nuốt vào trong bụng nhìn xem chết không ta không chết được vừa dứt lời thân thể đột nhiên bạo t ạ c cấp tốc quét sạch ra tiêu diệt vô số ngôi sao có thể bỗng nhiên thời gian đình chỉ lại nhanh chóng đạo lưu năng lượng trở lại trần lan thể nội một lần nữa áp chế đầy hết thảy trần lan cảm thụ chân chân thật、thở. hắn vừa mới chết một lần thời gian đạo lưu cứu được hắn sư phụ trần lan tự hắn nghĩ tới sư phụ trước khi chết câu nói kia đây hết thảy là hắn làm mặc dù không biết hắn làm cái gì nhưng là sư phụ giúp hắn áp chế năng lượng trong cơ thể sư phụ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng luyện cho ta ba trần lan ngửa đầu g ầ m thét điên cuồng luyện hóa năng lượng trong cơ thể băng liệt thân thể từ từ phục hồi như cũ thẳng đến cuối cùng triệt để ngừng lại trần lan ngồi liệt tại trong vũ trụ nhìn xem b i ế n hoa trong cơ thể hắn vậy mà thật bước vào đế đạo cảnh trở thành cái kia tồn tại vô địch nhập đế giả tiến đến tụ lại chương sáu vũ trụ trí tôn chương sáu vũ trụ trí tôn một thanh âm trong đầu vang lên không gì sánh được thần bí khiến cho linh hồn hắn rung động trần lan thân thể chấn động ngóng nhìn vũ trụ cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào đối phương là ai một giây sau một đạo đường hầm không gian ở trước mặt hắn mở ra thanh âm kia lại lần nữa vang lên nhập đế giả mời đến này tụ lại trần lan nhìn xem không gian kia đường hầm cũng không có mạo m ộ i tím i vào suy tư sau một lát hắn quay người chuẩn bị rời đi lại quỷ dị phát hiện chính mình không cách nào động đậy thỉnh trần lan không bị khống chế xoay người nhìn xem không gian kia đường hầm sắc mặt tâm trầm xem ra chính mình là không thể không tiến vào có thể có thủ đoạn này trừ vị kia còn có thể là ai không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn nhìn thấy vũ trụ trí tôn đối phương là tới giết hắn sao nhưng dưới mắt đã không có cách nào rời đi chỉ có thể đi vào trần lan bước chân đi vào đường hầm không gian trận cấp tốc đóng lại chỉ làm mắt t ố i sầm lại khi hắn lần nữa lúc mở mắt hắn đi vào một đầu tràn ngập bạch quang không gì sánh được trướng mắt màu trắng hành lang t r u n g quanh dốc tuyết ngay cả cái bóng người đều không có trông thấy đến đi về phía trước đi đến cuối cùng thanh â m kia vang lên lần nữa chỉ dẫn trần lan đi về phía trước ngay vậy trần lan lập tức bay lên hướng phía phía trước bay đi hắn từ từ xem đến một tấm bàn trà còn có ngồi tại trước bàn lão nhân áo bào trắng đây chính là vũ trụ trí tôn sao làm sao cùng hắn nghĩ có chút không giống với trần lan rơi vào bàn trà trước lão nhân đưa tay ra hiệu trên bàn trà trà ngồi đi theo giúp ta uống t r a n trà trần lan ngồi xuống nhàn nhạt mở miệng ngươi là vũ trụ trí tôn đại đa số người đều xưng hô như vậy ta lão nhân nhấp một miếng trà mỉm cười nhìn xem trần lan vô địch đạo n h ậ p đế ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất thiên tài như vậy trần lan hỏi lần trước làm tổn thương ta cũng là ngươi phải không là ta còn tưởng rằng là cái nào tiểu ra hỏa g á m ở phía sau nghị luận ta đây không nghĩ tới là ngươi hoàn thành dáng dấp nhanh như vậy để cho ta lau mắt mà nhìn ngươi tới tìm ta làm gì ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là tính cách ngay thẳng n g ư ơ i khác chỉ sợ không dám như thế cùng ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi sao lao nhân đặt chén trà xuống bình tĩnh nhìn xem trần lan cặp k i a bình tĩnh như nước ánh mắt lại giấu dếm khủng bố sát cơ cùng lắm thì một trận chiến trần lan không sợ hai chút nào hắn đã đi tới nơi này cũng không có lùi bước khả năng nếu như muốn chiến vậy liền đánh đi ha ha ha ha lao nhân bỗng nhiên n ử a đầu cười ha hả thỏa mãn nhìn xem trần lan không hổ là vô địch đạo nhật đế quả nhiên cùng những người khác không giống với ngươi là một cái duy nhất dám nói chuyện với ta như vậy người vậy cũng càng thêm nghiệm chứng ánh mắt của ta nghe vậy trần lan hơi xứng sở cái gì ánh mắt ngươi nguyện ý ngồi vị trí của ta sao lời này vừa nói ra trần lan thể xác tinh thần chấn động rất cảm thấy chấn kinh vũ trụ trí tôn dự định đem hắn vị trí n h ư ờ n g lại ta khi vũ trụ trí tôn không sai thay ta trưởng quản vùng vũ trụ này từ nay về sau vũ trụ này liền sẽ thụ ngươi không chế muốn như thế nào liền như thế nào không người có thể được ngươi trần lan cũng không có hưng ấ n ngược lại là trầm giọng mở miệng cái này không có tốt như vậy khi đi nếu không cái khác đế giả vì sao không đem ngươi nói không sai ta nói thật với ngươi đi vũ trụ này đã không có đế giả cũng chỉ có n g ư ơ i một cái trần lan đại bị kinh ngạc làm sao có thể chỉ một mình ta bọn hắn đều rời đi vùng vũ trụ này ta cũng hỏi qua bọn hắn mỗi một cái đều không muốn làm bởi vì làm vũ trụ trí tôn ngươi liền không cách nào rời đi vũ trụ này chỉ có thể đem vị trí truyền thừa cho kế tiếp đế giả cho nên nói ta một khi tiếp quản ngươi liền sẽ rời đi ta liền không cách nào rời đi vùng vũ trụ này chỉ có thể chờ đợi người kế tiếp đúng vậy lão nhân gật, gật đầu thở dài trần a ta qua đã đế đều ở chỗ càng càng hắn không hắn nghĩ hơn này, ngồi vạn năm, bọn muốn bọn tiến là giả, lại, tới tỷ vô về xem lưu số lan trầm mặc không nói tại trong vũ trụ khác có một đầu hoàn mỹ nhất dòng thời gian đang chờ hắn nhưng hắn càng muốn phục sinh phụ mẫu cùng sư phụ nếu như ta trở thành vũ trụ trí tôn ta có thể phục sinh bất luận kẻ nào sao đương nhiên ngươi chính là vũ trụ này sáng thế thần vùng vũ trụ này do ngươi không chế muốn phục sinh ai liền phục sinh ai cho dù là chết tại bên trong dòng sông thời gian người làm theo có thể phục sinh ngay vậy trần lan nhìn xem vũ trụ trí tôn xem ra đối phương là biết sư phụ chết tại bên trong dòng sông thời gian người không tin lao nhân cười nhạt một tiếng nhẹ tấu bung tay ngươi nhìn vừa dứt lời một sợi mây trắng xuất hiện tại trần lan trước mặt từ từ hiện, hiện hình i ệ n h ảnh chỉ gặp sớm đạo hóa thành hư vô thượng tường trần khánh phong lẳng lặng nằm ở nơi đó b ỗ n nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc liếp nhìn một phía đồng thời không ngừng kêu gọi trần lan danh nhìn đến đây trần lan chấn động trong lòng sư phụ thật sống lại vũ trụ trí tôn có quyền lực trí cao vô thượng cùng năng lực không có người làm không được chỉ có không nghĩ tới như thế nào ngươi muốn làm sao nếu như ta làm ngươi đi đâu đi vũ trụ khác đi một chút vùng vũ trụ này đã nhìn phát chán ta từng hóa thân nhập nhân g i a n không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng sớm đã chẳng ghét có lẽ ta sẽ chọn tự sát sống thêm một thế đi lao nhân thở dài người người khát vọng trường sinh chỉ khi nào thật sự dài sinh nương theo mà đến là vô cùng dài lại ngày qua ngày sinh hoạt ta ngay từ đầu sẽ còn đi du lịch nhân dân thể nghiệm môn mẫu nhưng từ từ liền cảm thấy nhàm chán nghe được lời của lão nhân trần lan trầm mặc không nói hắn không nghĩ tới vũ trụ trí tôn cũng là có phiền não nếu như ngươi không đem cũng có thể ta sẽ giúp ngươi phục sinh cha mẹ của ngươi cùng thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng nhưng ngươi phải đáp ứng ta tại vùng vũ trụ này gặp phải ta không cách nào ngăn cản nguy cơ lúc có thể giúp ta một tay chẳng lẽ vũ trụ trí tôn còn sẽ có nguy cơ sao có vũ trụ cũng sẽ lẫn nhau tôn h vệ một khi vũ trụ trở thành đẳng cấp cao vũ trụ liền sẽ nên đón địch nhân đáng sợ có lẽ là vũ trụ khác trí tôn cũng có lẽ là nhân vật càng khủng bố hơn nhưng ta trấn dự hơn hai tỷ năm qua nói chưa thấy qua những nguy cơ kia chỉ là đời t r ư ớ c vũ trụ trí tôn nói cho ta biết có lỗi với ta muốn xem rõ ràng ta không muốn làm ta càng muốn tự do không muốn trói buộc tại vùng vũ trụ này trần lan trầm giọng mở miệng ngay vậy l ã o nhân thở dài hắn cũng nghĩ đến cái kết quả này cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn gặp qua rất nhiều đế giả đều là nói như vậy tự do là một cái cỡ nào tốt t ừ à hắn rất khát vọng cũng xa không thể chạm có lẽ trong tương lai sẽ có người tiếp quản ta tin tưởng không lâu sẽ có càng nhiều người đột phá đế giả trần lan cười nhạt nói mượn ngươi cắt ngôi đi nói đi ngươi có cái gì nguyện vọng thiên tuyệt t h ầ n thể cuối cùng một đạo l ô i k i ế p có phải hay không là ngươi đến thi triển là thiên tuyệt t h ầ n thể là ta lập nên t h ầ n thể để tránh có người phá hư vũ trụ cân bằng nếu như là nguyện vọng này lời nói vậy ngươi không cần nói ta biết giải mở dù sao đã ra khỏi ngươi như thế một cái phá hư cân bằng song thôn vệ ma t h ầ n thể vạn cổ chỉ có vậy ngươi có thể hay không phục sinh gần ba năm đến lam tinh chết tất cả mọi người không thể phá hủy cân bằng những người kia mệnh số đã định vậy ngươi có thể phục sinh bởi vì ta mà chết người sao cái này có thể bởi vì ngươi mà chết người có rất nhiều ở trong đó liền bao quát bệnh nhân muốn phục sinh sao tính toán nguyện vọng của ta quá nhiều chỉ sợ một cái không đủ hay là để ta khi vũ trụ trí tôn đi chương 664. lại vô địch người đại kết cục chương 664. lại vô địch người đại kết cục cũ thượng thương trần khánh phong nhìn xem hư vô bốn phía không biết làm sao hắn đây là ở đâu trần lan đâu lúc này một khe hở không gian bỗng nhiên mở ra hắn đột nhiên giật mình cảm nhận được bên trong khí tức khủng bố như lâm đại địch sư phụ chớ khẩn trương là ta một đạo thanh âm quen thuộc vang lên chỉ gặp trần lan một mặt cười nhạt đi, đi ra không nói hai lời đi vào trần khánh phong trước mặt đ ố n g nhiên ô m lấy hoan nên trở về sư phụ đồ nhi ta đây là không chết sao ân không chết vũ trụ trí tôn đem người sống lại vũ trụ trí tôn ân không nói trước cùng ta hồi lam tinh đi vừa dứt lời một đạo đường hầm không gian xuất hiện tại hai người trước mặt trần lan mang theo trần khánh phong đi và bốn lúc này lam tinh đám người đang bận nên như thế nào trở về thượng thương đi cứu vớt trần lan bởi vì trần lan đã hơn một tháng chưa coi trở về bọn hắn không gì sánh được lo lắng có thể nghĩ muốn cứu trần lan liền cần đủ thực lực mới có thể bằng bọn hắn khả năng còn không cách nào cứu vớt trần lan theo ta nói liền giết trở về đi cùng lắm thì chính là chết t r ầ n lan một người tại cái kia rất nguy hiểm cố trường ca âm thanh lạnh lùng nói cố trường ca nói rất đúng giết trở về dương thiên lúc này phi thường tán thành cố trường ca lời nói bọn hắn đã tại lam tinh chờ quá lâu chậm chạp không thấy trần lan trở về chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta nhi nữ hoa bọn người trầm mặc không nói bọn hắn trở về có lẽ chính là chịu chết cũng không thể đến rút bao lớn bận điệu mà bỗng nhiên một đạo đường hầm không gian xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cảm nhận được bên trong khí tức kinh cùng sau đám người quá sợ hãi n h o nhao xuất ra phát bảo hoảng sợ nhìn xem đường hầm không gian hay nữ hoa lạ là ta thanh âm không gì sánh được quen thuộc làm cho đám người s ư n g sở khi bọn hắn nhìn thấy trần lan một khắc này trong nháy mắt lộ ra dáng tươi cười trần lan là ngươi ngươi còn sống quá tốt rồi cố trường ca bỗng nhiên tiến lên ôm lấy trần lan kích động vui vẻ nói mọi người thấy là trần lan đều thở dài một hơi trần lan không chết vậy thì thật là quá tốt rồi bọn hắn lo lắng dòng dã một tháng đã chuẩn bị một tháng làm như thế nào đi cứu trần lan bây giờ thấy hắn bình yên vô sự trở về quá tốt rồi phụ thân ma nữ nhìn thấy trần lan xuất hiện kinh hỉ hô to chạy tới cố trường ca thấy thế vung ra trần lan để hắn ôm lấy nữ nhi của mình phụ thân ta thật lo lắng cho ngươi ma nữ ô m trần lan khóc lên trần lan không nói chỉ là một vị sở lấy nữ nhi đầu nhìn xem những người khác nợ nụ cười phụ thân ta đặt xong tên liền gọi trần tư lan em h a i sao ma nữ n g ẩ n đầu nhìn về phía trần lan cười nói nghe vậy trần lan chấn động trong lòng hốc mắt dần dần nước át ô m thật chặt nữ nhi cười nói em h a i ta rất ưa thích trần tư lan danh tự này ý tứ rốt cuộc rõ ràng cực kỳ mọi người thấy cái này ấm áp một màn hai mặt nhìn nhau lộ ra mỉm cười bốn sau đó khi mọi người biết được thượng thương đã diệt đằng sau đều rất cảm thấy chấn kinh cùng t h ổ n thức một cái khủng bố t r ù n g tộc vậy mà liền như thế bị trần lan diện trần lan thực lực quá kinh khủng đi cái kia trần lan thượng thương đã diện đại đạo phong chủ sao cố trưởng ca hiếu kỳ hỏi hắn còn nhớ rõ câu nói kia trần lan cười nhạt một tiếng phong chủ bây giờ ta đã là vũ trụ trí tôn vùng vũ trụ này mặc ta không chế lời này vừa nói ra đám người quá sợ hãi vũ trụ trí tôn trần lan vậy mà trở thành vũ trụ trí tôn ân về sau chúng ta không cần lại lo lắng hãi hùng các ngươi có thể an tâm đột phá đế đạo sẽ không bao giờ lại có địch nhân rồi trần lan n ế c miệng cười nói từng cái hoan hô lên bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới trần lan sẽ trở thành vũ trụ trí tôn biết được giờ khắc này đừng đề cập có bao nhiêu kích động nhìn xem bọn hắn vui vẻ trần lan từ từ rời đi hắn còn có càng quan trọng hơn người muốn đi nhìn một chút bốn thân đô thị một tòa tự xây phòng trần lan c h ố n g rông xuất hiện đi vào trước cửa thuần thục nhặt lên thảm bên trong cất dấu chìa khóa vặn ra cửa chính cha mẹ ta trở về trần lan cười nói đổi lại trước kia không có đáp lại nhưng lần này bốn trở về a nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm phong bếp chuyển đến đã lâu lại thanh âm quen thuộc trần lan đi vào phòng khách l i ê n thấy trần thanh phong ngồi tại trước máy truyền hình nhìn xem tin tức mà phong bếp cái kia đạo bận rộn b ó n g lưng để trong lòng hắn chấn động đi tới nhanh rửa tay mẫu thân quay đầu nhìn xem ngu ngơ trần lan cười nói lá mụ trần lan giang hai tay đ ỗ n g nhiên ôm lấy lá mụ nợ nụ cười ta nói chúng ta chẳng mấy chốc nốc, chúng nhỏ gặp mấy mặt. sẽ ta Đứa không phải mỗi ngày đều gặp mặt sao ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì mẫu thân cùng trần thanh phong ký ức đã sớm bị trần lan sửa chữa bọn hắn cũng không biết chính mình là phục sinh trong trí nhớ bọn hắn một mực tại buổi tiếp trần lan lớn lên ân cơm hôm nay đồ ăn cơm qua a đó là đương nhiên đều là ngươi thích ăn nhanh rửa tay ăn cơm đi bốn sau khi cơm nước xong t r ầ n lan nhìn xem trong phòng bếp r ử a chén mẫu thân hắn mỉm cười đi tới bầu trời nhìn xem rách nát không chịu nổi lam tinh hắn vung tay lên chỉ là trong n ấ y mắt lam tinh khôi phục được lúc trước dáng vẻ thanh thiên tiên giới cũng bị hắn tách ra trở về chỗ cũ phản phất hết thệ đều không có phát sinh mực dạng vô số người thất kinh thất sắc sợ hai thán g phục lam tinh biến trở về lúc trước bộ dáng chẳng qua là ít đi rất nhiều quốc gia hiện tại lam tinh cũng chỉ có hoa hạ một quốc gia chữ vị hết thệ đều kết thúc sau đó các ngươi có thể làm từng bước tu luyện có thể du lịch thế giới lại không thượng thường tà tộc nhưng các ngươi vẫn gặp được đ ư ợ h nhân đập vào thuộc về các ngươi tu tiên tri đạo đi trần lan thanh n â m truyền khắp toàn thế giới đồng thời còn truyền đến quỷ giới h o a n g tiên h liên giới h o a n g cổ yêu giới thanh thiên tiên giới hết thể đều kết thúc tà tộc đã toàn d i ệ t lại không tà tộc lại không thượng thường trần lan trở thành vũ trụ trí tôn lại vô địch người vô số người cảm thán sự tình đã kết thúc cuộc sống mới bắt đầu không khỏi chạy xuống mừng rỡ nước mắt tác động kết thúc nhìn xem đám người sung sướng trần lan cởi nhạt một tiếng lần nữa vung tay lên sống lại một ít người lúc này hoàng tiên giới một vị lao nhân trống rỗng xuất hiện hắn kinh dị nhìn xem bốn phía không biết làm sao nhưng ở hắn mê mang nhất thời điểm một thanh âm thình lình vang lên xuân thu ra ra lý xuân thu đông nhiên quay đầu liền thấy tiểu điệp hướng hắn lao đến đông nhiên nào h vào trong ngực của hắn xuân thu ra ra ngươi sống lại là chủ nhân phục sinh ngươi Chủ chẳng cảm chính chết còn có phục chủ địch nhân. Thu nghĩ thấy chấn kinh. Không nghĩ mình như thể sinh nhân thành thế Xuân sướng đến Trần Lan, trấn tôn, này lâu Lý lại lại rất tới trở thành vũ trụ trí sở, giới đã vậy, vô vũ quá tốt rồi bốn mấy ngày qua đi mấy cái thế giới đã trở lại bình thường quỹ tích bên trên không có t à t ộ c xâm lấn bọn hắn liền không có lo lắng trần lan sừng sững tại thiên không nhìn xem mọi người thân ả n h nhìn xem hòa bình thế giới lộ ra dáng tươi cười n á o h ả i vang lên một thanh â m gặp lại vũ trụ mới trí tôn trần lan biết đây là cựu vũ trụ trí tôn nói với hắn hắn muốn rời khỏi vùng vũ trụ này trần lan khẽ gật đầu liền có thể phát giác được có người rời đi vùng vũ trụ này trần lan cười nhạt một tiếng sau đó coi như người bình thường bình thường sinh hoạt đi đã trở thành vũ trụ trí tôn hắn lại không tăng lên khả năng có lẽ trong tương lai còn có cơ hội đi t r a mãi mãi gọi chúng ta trở về ăn cơm đi Tốt. Hết cuối chọn bộ. Chương bộ. 665. Lời cuối sách một i Lời cuối miết ế t phí. Chương phí. sách 665. m số năm sau cố gánh và nhan ngọc cũng không c ó từ bỏ dựa vào chính mình cố gắng cùng kiên cường ý chí thành công đạt được trần lan yêu hai người đồng thời cùng trần lan c ũ n cử hành hôn lễ đồng thời vì đó sinh hạ một nam một nữ rất nhanh lý lị lị cũng bị trần lan phục sinh tại trần lan trợ giúp bên dưới trở thành tu tiên giả tiếp tục hầu ở bên cạnh hắn la thiên long đế tìm được hắn mong nhớ ngày đem lý b a n g nhi người hưu tỉnh cuối cùng thành thân thuộc dương tiễn bọn người trùng tiến thiên đ ỉ n h dương tiễn trở thành mới thiên đ ỉ n h c h i chủ t r i ê u binh mãi mã trở thành lam tinh một cái thế lực lớn tôn nộ g không thì là mang theo t ử hạ về tới hoa của mình quản núi tiếp tục làm cái k i a t ề thiên đại thánh đẹp hầu vương sinh hoạt đừng đề cập có bao n h i ê u thoải mái về phần na cha thôi s á t tinh một cái gây chuyện khắp nơi giết người đã bắt đầu trinh chiến toàn vũ trụ nữ hoa cùng bản cộ tiếp tục du lịch và giới tìm kiếm phá đế thời cơ không ít người đều rời đi lam tinh tiến về càng bao la hơn vũ trụ tìm kiếm cái t lam tinh đã trở thành vũ trụ đệ nhất mạnh nhất tinh cầu thần đạo cảnh liền trọn vẹn nhiều đến vàng người chinh chiến toàn vũ trụ làm cho chư thiên vạn giới dung đ ộ n bốn lam tinh bãi biển trần tư tư trần thiên tuấn hai người các ngươi đừng chạy xa như vậy biết phụ thân nhìn xem hai cái tiểu hài tại trên bờ c ắ t hồi náo h trần lan ngồi tại dưới dù c h e nắng mỉm cười hắn hôm nay đã qua lấy phổ thông cuộc sống bình thường nhìn xem mấy đứa bé lớn lên chính là hắn chuyện vui sướng nhất lao công ngươi muốn bôi kem chống nắng sao lúc này người mặc đồ tắm cố gánh đi tới giúp vào trần lan trong ngực ôn nhu nói đều tu tiên giả còn bôi cái gì kem ch trần lan cười nói dạng này có cảm giác nghi thức thôi vậy được rồi bất quá ta muốn c á c ngươi mấy cái cùng một chỗ cho ta bôi trần lan bỗng nhiên bắt lấy cố gánh liên bắt đầu cười dâm nói ai u ngươi thật là sâu à vậy ta đi gọi mấy người các nàng tới cho ngươi bôi nhan ngọc tạ lì lì tạ mau tới cho lão công b ô i kem chống nắng tới t r ư ờ n g thành còn muốn ta bôi kem chống nắng cố mà làm giúp ngươi một chút đi trần lan nằm tại trên bờ cát hiện lên một chữ to tùy ý ba nữ ở trên người hắn bôi lên kem chống nắng thỉnh thoảng còn có thể đùa dỡn một phen khoái hoạt giống như thần tiên hắn nhìn lên bầu trời thái dương ánh mắt kêu phản ph vượt qua vũ trụ đạt tới cái nào đó không biết vị diện đ ỗ n g nhiên nết miệng cười một tiếng c h ư vị con đường của ta đã thành con đường của các ngươi còn cần tiếp tục đi tới đích hy vọng các ngươi cũng có thể an an ổn ổn thực hiện con đường của mình đi như phía trước có c h ư n g ngại ta có một k i ế m nhưng vì các ngươi bổ ra hết thể trở ngại